Nàng bước nhanh dẫm tiến tùng tùng thổ nhưỡng, tiếp nhận lưu thất thảo trên vai dây thừng, không dung cự tuyệt, ngươi đi nghỉ ngươi đi, ta tới. Lưu thợ săn bên kia nhi cũng đem hồ lao cha tiếp nhận đi. Đại tỷ lưu đại thúc tháng chạp mặt đỏ hồng, hương phấn nói, tỉ ngươi rốt cuộc tới. Hồ mãn không lưng nuốt nàng mềm mại đầu tóc, dư quang thấy tháng chạp cánh tay phải lấy một cái vặn vẻo tư thế đặt ở trong lòng ngực, như vậy dập nát tính gãy xương, chỉ không hết. Nàng ngữ khí càng thêm chịu mến, mệt sao? Mệt mỏi liền đi xuống nghỉ một lát, buổi tối tỷ tỷ cho ngươi làm ăn ngon, còn cho ngươi kể chuyện xưa được không? Trên người nàng điểm này nhi nhu tình, cơ hồ toàn phụng hiến cấp cái này thân tàn trí kiên mội. Đệ không trương, số tùng xanh tươi trúc bị kéo trên mặt đất, đặt tới hồ ra hai đầu bờ ruộng, vẫn luôn đôi có mấy người cao, hộ vệ đổi mấy cái tráng lao động mới đình chỉ vận chuyển. Trong lúc này, Hồ mãn cũng đã lôi kéo thiết lê đem không có khai khẩn thổ nhượng thu thập ra tới. Bị lệnh cưỡng chế trở về nghỉ ngơi kinh chậm, cũng tắm rửa một cái lại chạy về tới. Các gia các hộ đều vội lợi hại, hồ mãn không làm lòng nhiệt tình thôn dân hỗ trợ, mang theo lưu tại trong thôn mười mấy hộ vệ đội người bận việc. Hộ vệ trong đội 30 tới cá nhân nguyên bản đều lưu tại trong núi Thiêu than tủi này mấy người vẫn là lâm thời điều động trở về. liền thấy nàng cầm khảm đao. tam hạ hai hạ liền đem trúc chém thành một cái một cái sau đó hai tay nắm đầu đôi đoan đem trúc đi u cong thành một vòng tròn thử thử tính dai nói chém rất trúc diệp sau đem trúc bổ ra mỗi điều cảnh trúc đều phải có một trường khoan giống ta vừa rồi như vậy thử một lần tính dai trung gian không có đứt gãy liền lưu lại muốn tận khả năng trường mọi người đều tâm một chút đừng lạt tới tay mấy cái hộ vệ đội hán ngồi xổm trên mặt đất ném ra bảng chiếu nàng làm Trải qua ngắn ngủn một tháng quân huấn, bọn họ đã minh bạch làm việc thời điểm không cần vô nghĩa, làm làm gì làm gì, dù sao hồ mãn bọn họ cũng không hiểu. kêu lên kinh chập, hồ lao cha, hồ xuyên, còn có lưu thợ san. Hồ mãn ngồi xổm trên mặt đất cầm gậy gỗ nhi viết viết vẽ vẽ. Nàng vẽ tranh trình độ dễ nghe điểm là vẽ xấu, vài người thấu đầu ngồi sổm trên mặt đất, ai cũng không thấy hiểu. Nhưng cũng không hỏi. Một hồi lâu... hô man đối chính mình trình độ cũng cảm giác được mất mặt, ninh mày, biên đôi tay khoa tay múa chân biên, đem này một mẫu đất chia làm 20 mẹ trưởng 10 mét khoan khối vông, ở này hai đầu dựng dựng cọc, trung gian phóng then, đem bổ ra chút điều áp con đắp thượng đi, giá đáp hảo sau giữ ấm liền dùng giấy dầu bố cùng cỏ tranh mảnh đáp ở mặt trên. nang y tứ rất đơn giản, còn không phải là đáp cái lều sao, nhưng mễ, còn có giữ ấm khiến cho vài người có chút khó hiểu. hai mươi là hai mươi mễ là mễ này hai cái đồ vật như thế nào có thể làm đến cùng nhau hồ lao cha nghi hoặc nói ngươi làm đáp cái lều ta biết nhưng là này hai mươi mễ là ý gì vài ngươi đều vẻ mặt một bức thuận miệng ra ngàn năm sau tri thức hồ mãn cũng cười không nổi khoe miệng nàng chịu lại chịu quyết định nói các ngươi đi cá nhân đem hương kêu to lại đây hắn một cái thợ mộc làm loại này sống nhất lành nghề về mễ ly mễ hào mễ Này đó bình thường nhất bất quá chiều dài đơn vị, nàng đơn giản cùng hướng lớn hơn, làm tinh tế việc người đối mấy thứ này cũng vẫn cảm, hơi một chút bắt liền minh bạch. Ta đi, ta đi, ta đi tìm tháng chạp chủ động xin ra trận, nhảy dựng lên liền chạy. Kỳ thật nàng cũng không được, năm nay đã 9 tuổi, trừ bỏ ở hồ xuyên trước mặt còn lại thời gian đều thực hoạt bát không thiếu thượng hướng đại cho nàng là loạn ý nhi chơi. Hồ Lao Cha đứng lên tìm chút diệp lót trên mặt đất, ngồi xuống. hắn lấy ra tàu hút thuốc, ca ca đánh lửa thạch, hỏi, che lại như vậy lều, gieo đồ ăn là có thể sớm chút ngày trường ra tới. mới vừa đầu xuân, lúc này còn thực lạnh, trừ bỏ trên núi rau dại cùng cùng trên cây mới vừa ngoi đầu lục mầm, rất khó nhìn thấy màu xanh lục. mọi người thường ăn trừ bỏ cởi thủy củ cải cải trắng, tiêm chế các dạng dưa muối ở ngoài, rất ít có thể ăn đến mới mẹ thái diệp. nhưng quá hai ba tháng, mùa xuân. Đủ loại đồ ăn đều có thể sinh trưởng lên. Hồ mãn đi qua đi, ngồi ở ra ra bên người, cười giảng giải nói, chúng ta nông dân trồng trọn còn không phải cái gì mùa loại cái gì, nhưng có rau dưa lều lớn lúc sau liền không giống nhau, chúng ta có thể nhân công khống chế rau dưa yêu cầu hoàn cảnh, vô luận là quang vẫn là nhiệt đều có thể chế tạo. Chúng ta vĩnh viễn dẫn đầu một bước, bà không phải tránh tới sao. Giống như có điểm đạo lý, nhưng là hồ lao cha không hiểu ra sao. Thật sâu cảm thán chính mình là thật sự ra rồi, cách ngôn sống càng lâu biết đến càng nhiều, cũng không hẳn vậy, cháu gai nói hắn nghe không hiểu a. Quang Như thế nào chế tạo? Kinh chập nửa ngồi xổm bên người nàng, hóa thân tò mò bảo bảo. Phản xạ, tụ tập bái hồ mãn hàm hàm hô hô, cũng không dám quá mức với khoe khoang tri thức, mấu chốt ở chỗ nàng cũng là cái nửa số nước. Rất nhiều sự tình đều ở vào chỉ biết nghe qua, nhưng là không có đã làm. Đợi một lát sau, Hướng đại liền lôi kéo nhảy nhót, tháng chạp chạy tới, hắn trong tay nhéo một phen chỉnh chỉnh tề tề mảnh vải, mở ra xem, mặt trên họa thời khắc này độ. Cùng chuyên nghiệp nhân sĩ nói chuyện chính là nhanh nhẹn, hồ mãn hơi chút một, hướng đại liền minh bạch. Ngay sau đó hành động lên, vài người lôi kéo mảnh vải đem một ngô đất chia làm số khối, lại đem chúc bản ác cong, đo lường ra chống đỡ chúc bản giá gô yêu cầu rất cao. Trong thôn lúc này đang ở tháo rỡ nguy phòng, phế vật lại lợi dụng. Nhất không thiếu chính là các loại tấm ván gỗ, hồ mãn cũng nhất không thích đem sự tình hôm nay phóng tới ngày mai lại làm. Này đây các loại yêu cầu đồ vật cùng độ cao đo lường ra tới lúc sau, nàng khiến cho người đi trong thôn dọn đồ gỗ. Linh tinh vụn vật việc tuy rằng nhiều, nhưng là người cũng nhiều, một canh giờ liền đem dàn giáo cắm dê ở thổ nhưỡng, đóng thêm thượng giấy dầu bố cùng cỏ tranh mảnh, đó chính là một cái hình chữ nhật liều trại. Sưng sưng ở một mảnh ông ruộng trung phá lệ trói mắt. Lão hổ ra đây là không yên tâm khoai lang đỏ miêu miêu, muốn lưu tại trong đất xem nha. Cái gì nha, là muốn ở bên trong trồng rau. Gì đồ ăn có như vậy tiểu quý. Còn ở mặt trên đắp lên lều Ấm áp điểm nhi, kia không phải có thể sớm một chút trường ra tới sao, cùng mùa đông phát đậu giá một cái hình dáng. Chung quanh làm việc người cũng đều không làm, vây quanh ở hai đầu bờ ruộng chỉ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Hồ mãn cũng không làm những người khác gạt. Ngược lại cổ vũ bọn họ đi theo chính mình làm một trận, duy nhất không tốt khuyết điểm chính là giai đoạn trước đầu nhập quá lớn, quăng có liều khởi không bao nhiêu tác dụng, bên trong còn tiêu than. Dùng bếp lò điều ôn cũng hảo, đi ống dẫn tiêu máy sưởi cũng hảo, đều ly không được than hỏa. Chỉ có độ ấm đủ tải cao làm các loại rau dưa đều thích ứng, thả nhanh hơn trưởng thành. Phương Bắc nhiều vùng núi, khu mỏ cũng không ít, nhưng khoảng cách nơi đây khá xa, thả đường sông Thủy còn không có khôi phục nói cách khác liền tính khôi phục bọn họ hiện tại kinh tế thực lực cũng thiêu không dậy nổi than đá nhưng này căn bản khó không được hồ mãn trên núi như vậy nhiều đại thụ chỉ cần hao chút công phu đốt thành than tuổi liền nhưng than tuổi tuy rằng không bằng than nhưng dùng để điều ôn vậy là đủ rồi nàng con có thể nhận thầu đỉnh núi đem núi rừng thụ chém rất loại thượng cây ăn quả sẽ không phá hư sinh thái cân bằng không còn có thể nhiều thêm một phần tiền lời nhưng này đó thôn dân không hiểu bọn họ tuy rằng hiếm lạ nhưng là cười nhạ hồ man ý nghị kỳ lạ nhưng càng nhiều người ôm cùng phong tâm thái đỉnh đầu giao dưa lều lớn kiến tạo hảo hô đầy người thể lực hành đem mọi người giáo hội liền không hề quảng. chúng ta thời gian cấp bách các ngươi đến nắm chặt thời gian đem lều lớn cái lên các ngươi mấy cái vất vả vất vả này dăm ba bữa nội cấp sửa sang lại hảo người yên tâm đi lưu thợ săn nói một mẫu đất liền như vậy điểm đại cũng cái không được mấy cái lều lớn Giang ba bữa thời gian tận đủ rồi. Hảo hồ mãn suy xuống tay mỉm cười mà đứng, chờ đem sự tình xong xuôi, ta cho các ngươi nhớ một công lớn. Lưu thợ săn bọn họ trên mặt tươi cười lại thâm một tầng. Lý chính nha, trả lại cho ta báo thù không. Bị băng gạc bó thành bánh trưng hồ xèo từ cáng thượng nửa ngồi dậy dò hỏi. Hắn đã bị người nâng lại đây đợi hồi lâu, thật vất vả hồ mãn có điểm nhàn rỗi, hắn chạy nhanh soát soát tồn tại cảm. Nếu không phải thấy như vậy cá nhân, mãn đều phải đã quên còn có này cha, nàng nghe vậy hướng lên trời biên nhìn nhìn. Hoàng hôn chỉ còn một mạt ánh chiều tà, tựa hát phi bạch rú ám, chậm rãi đem này che giấu, trước mắt công phu, kia ánh sáng liền phải ẩn, cư đắm mây. Ngày mai cái lại đi. Hồ mãn xua xua tay, mang theo người đi rồi. Sáng sớm hôm sau sáng sớm, hồ mãn từ trong ổ chăn bỏ ra tới, đỉnh đầu ổ gà ra cửa. Một chén trong chẻo màu nâu canh gừng, mạo hiểm doanh doanh nhật khí, sử ở nàng trước mặt. Nghe thấy cái này mùi vị, nàng liền dạ dày chịu chịu, hợp với uống lên bốn ngày, phong hàng không hảo, ăn uống nhưng thật ra bị bại hoại. Man méo mui đem canh chén đẩy ra, nhặt méo trên mặt đại đại viết một cái lan tự. Kinh chập lắc đầu bật cười, bưng lên canh chén đối với chính mình rót hết. hắn biết canh gừng không có đặc biệt dược hiệu, nàng lại không yêu uống. Nhiệt quần cuộn cay độc mùi vị theo hiết hầu chạy xuôi đến dạ dày, toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều đi theo thư giãn. Kinh chập trường phun một hơi, cảm giác được phía sau lưng nóng lên, hương vị tuy rằng không tốt, nhưng có vui sướng tràn trề thoải mái. hắn liếm liếm khỏe môi tựa ở dư vị, nói, cảm giác không tồi. Đợi chút mãi mãi hỏi ta liền ngươi uống, đừng lầu. Hồ mạn miết lên ngón tay cái, kính để nói, là điều hảo hán, không uổng công thương ngươi. Kinh chập cười càng khai nói, mau đi ăn cơm sáng, đợi lát nữa ta bồi người đi cách vách thôn. Cách vách thôn. Hô mãn gọ gõ sọ não, nghĩ tới. Người đi trước đêm lô mới vừa cho ta kêu lên tới. Cái kia quẹ chân. Kinh chập đối người này ấn tượng không tốt, hơi hơi ninh mày nói, quá đoạn thời gian ta phái người cha cha bọn họ chi tiết. Người đem tân vào thôn người danh sách cho ta, một khối sở cha một lần. Phiên thoái nói, liền không cần sở cha xét. Ta làm người trong thôn cũng ở dân chạy nạn doanh trung hỏi thăng quá, bọn họ tuy rằng phong bình không tốt, nhưng cũng không có phạm quá lớn sai lầm. Hồ mãn mang theo kinh chập đi vào làm công tây xương phòng, từ trên bàn cầm lấy một quyển sách, mở ra trong đó một tờ đưa cho hắn. kia mặt trên nhiều rào rạt viết mười mấy người tên gọi, có thật nhiều cái đều là gần đây mới gia nhập đến thôn trang. Tên mặt sau viết chính là năng lực, thợ ngoã, xe thợ, thợ mục chờ Thậm chí còn có một cái thiêu diêu. Thiêu diêu làm gì đó? Kinh chập nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tiện đà cao mày tự mình phiền nao nói, giúp ta tìm mấy quyển thư đi, ta còn có rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. Không cần những cái đó kinh thi, ngươi xem qua những cái đó cùng loại nhớ thế liền có thể. Hán tư tưởng cần côi đến chỉ hiểu một ít sinh hoạt cơ bản thưởng thức, cả nhân sinh đều là một trang giấy trắng, kinh chập nhu cầu cấp bách bỏ thêm vào. Hồ mãn biên phiên chính mình án thư, biên đắc ý nói, thiêu diêu, đơn giản điểm nhi tới chính là thiêu chế gạch xanh. Người nọ là chủ động tìm tới bọn họ thôn, ta đáp ứng rồi hắn không ít phúc lợi. Quá đoạn thời gian liền mang theo người đi núi lớn tìm thích hợp địa phương thiêu gạch, sau đó đem trong thôn phòng thống nhất sửa sang lại tu chỉnh. Nàng khởi này đó tới mặt mày hớn hở, cả người đều lộ ra không giống nhau sáng giỏi, kinh chập mỉm cười xem nàng. Trong giây lát nhớ tới nghe người ta quá gạch xanh chỉ có thể từ quan phủ thiêu chế. hắn thập phần không đành lòng nhắc nhở mãn, dân gian không cho phép tự mình thiêu chế gạch xanh. Ha hổ mãn xoay người nửa ỉ ở trên bàn, trên mặt treo rào rạt đắc ý nói, cái này ta biết, cho nên chúng ta muốn thiêu chính là gạch đỏ, đến lúc đó lại cấp quan phủ tắc điểm tiền mua cái cho phép chứng, nếu không cho ra bên ngoài buôn bán, vậy chúng ta trong thôn chính mình dùng. Điều điều đại lộ thông hướng tiền. Ta thiêu chế cũng không phải gạch xanh, uy no rồi bọn họ tự nhiên sẽ không truy cứu. Thế đạo có như vậy toàn trống không một mặt, kinh chập cảm giác được chính mình kiến thức tới rồi trong đó băng sơn một góc. Đồng thời khát vọng nhanh trong trưởng thành tâm cũng không ngừng bành trướng, hắn làm hồ mãn đi ăn cơm, chính mình lưu chữ làm công trong phòng tìm thư. Thư phòng là cái thực có thể tàng bí mật địa phương, kinh chập ở sách vở chung phát hiện một mảnh giấy, mặt trên bút lực cứng cấp chỉ viết hai chữ. Lý Hiển Hắn nhận ra được, đây là hồ mãn bút tích. Kinh chập nhìn kia hai chữ nhìn thật lâu, chỉ chừng đến đôi mắt lên men, tầm mắt hoàng hốt. Hắn nhắm lại mí mắt, khẽ nâng khởi cảm, làm mặt tắm mình dưới ánh mặt trời, gắt gao nhấp ở bên nhau môi mỏng sử ngũ quan phút chốc sắc bén lên. Hắn nhẹ nhàng khép lại kia quyển sách, lấy ở trên tay ra làm công phòng. Đương mang theo sách vở xuất hiện ở hồ đầy mặt trước khi, kinh chập vẻ mặt ôn hòa, ta muốn nhìn quyển sách này. Hôm nào lại từ quân doanh mang về tới, được không? Đương nhiên, ngươi cầm đi đi. Hồ mãn buông cháo chén, lau đem miệng, liền chạy tới phòng thay quần áo, căn bản cũng không nhớ tới đã từng ban đêm lương tâm làm đau khi viết xuống tên. Như vậy không thèm quan tâm thái độ lấy lòng kinh chập. Hắn tắm mình dưới ánh mặt trời biến thành màu hổ phách mắt, thật thật rực rỡ lung linh lên, bên trong lập lòe người khác xem không hiểu mừng thầm. Hồ mãn ở từ trong phòng ra tới thời điểm. Kinh chập khỏe miệng trực chịu chịu Nàng ba nghìn sởi tóc dùng một cây thoạt nhìn chính là hàng vỉa hẹ châm văn này, thân xuyên màu xanh xám bố y y áo dài, áo khoác một cái đại áo đông, chân dẫm Vương có lộc căn dài. Người này nếu không phải từ chính mình khuê phòng đi ra, kinh chập chắc chắn cho rằng đây là nhị bảo. Này thân xiêm y lìa nhìn cũng là quen mắt. Hẳn là đại bảo. Kinh chập trong lòng yên lặng suy đoán này. Hồ Lao cha thế hắn hỏi ra tới. Ngươi như thế nào trang điểm thành nhị bảo dạng. Hồ Mãn nhấp khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, cùng nhị bảo giống nhau như lúc. Ta đỉnh phó lý chính tên tuổi dễ dàng bị người lên án, may mắn còn có nhị bảo, đôi ta thân phận có thể lẫn nhau dùng, ra ngoài làm việc thời điểm ta liền giả dạng thành hắn. Về sau có người hỏi liền nhị bảo là phó lý chính. Đây cũng là cái toàn lỗ hổng chuyện này, lúc trước chính là bởi vì có này một đôi sống sờ sờ song bảo thai. Sở thức tha mới đem hồ mãn hương trong chính vị trí thượng phóng, bị truy cứu lên đem nhị bảo đẩy ra đi là được. Nghe vậy, hồ lao cha nghiêm túc gật đầu, không yên tâm nói, ta phải cùng người trong thôn đi, chỉnh lòi không tốt. Bên này xương chính lời nói, lô mới vừa giá quải trượng lại đây. hắn đôi mắt nhìn một vòng, không đem thay đổi một thân gia hồ mãn nhận ra tới. Cùng hồ lao cha chào hỏi, liền hỏi nàng người đi đâu vậy? Khu khu khu hồ mãn méo giọng ho khan, đem hồ lao cha đánh gãy, nàng nói, hồ mãn đi ra ngoài. Tiêu ngươi lại đây chính là muốn hỏi một chút nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị thế nào. Có 10 thôn một bảo quy củ, ý tứ chính là 10 cái thôn trang một cái bảo trường, mỗi thôn lý chính đều phải nghe bảo trường truyền đạt mặt trên ý tứ. Hồ gia trang tân rời đến đây, quanh thân quê nhà quan hệ muốn làm tốt, bản tiệc thượng gia giao tình, bãi một lần yến hội. Thỉnh làng trên xóm dưới có uy tín danh dự người tới ăn uống thả cửa một đốn, ác không thể thiếu. Nghe được là chính mình sở trường nhất sự tình, lỗ mới vừa bình tĩnh xuống dưới nói, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, nhưng là chiêu đãi mười hai mươi cá nhân cũng miễn cưỡng đủ rồi. Định rồi thực đơn, ta niệm ra tới đại gia hỏa nghe một chút. Ra ra hồ man nói, thực đơn sự ta không hiểu, ngài cùng mãi mãi nhìn làm đi. Quá mấy ngày trong đất việc vội xong rồi. liền đem chuyện này xử lý lên. Hành. Nghe Hồ Mãn muốn mang theo người đi cách vách thôn tìm cha. Làm Việc người đều không đi, sôi nổi yêu cầu đi theo đi xem náo nhiệt. Lại không phải đi đánh nhau Hồ Mãn người năm người sáu, chúng ta là đi giảng đạo lý, mang theo các ngươi tính chuyện gì vậy? Đều tan bãi. Mọi người hứng thú bừng bừng mà đến mất hứng mà về. Sôi nổi dặn dò nói, đỉnh không được chạy nhanh trở về kêu một tiếng. Hồ mãn giở khóc dở cười mang theo vài người, đem cái chết sống không hủy đi băng gạc nửa người thực vật. Hồ xèo nâng đi rồi. Hai cái thôn nhi thổ địa liền nhau, thôn trang chi gian lại cách có bảy tám dặm mà, bọn họ đoàn người hấp tấp nâng cái tàn phế đánh trong đất quá, đưa tới không ít xem náo nhiệt người theo đuôi. Lưu thợ săn liền cùng kia không quen biết, lại dị thường ái bắt quái người đem tiền căn hậu quả thêm mắm thêm muối một lần. Một lát sau liền truyền tới mấy cái thôn người lỗ thai. Cái này xem náo nhiệt sức mạnh lớn hơn nữa. Truy ở phía sau theo mấy dặm mà đi vào cách vách thôn. Rất xa liền thấy nhập cửa thôn đứng sừng sững một cục đá lớn. Hồ Mãn dẫn người đi đến trước mặt, đục lỗ một nhìn liền cười. Kia trên tảng đá dùng màu đỏ chu sa bút viết hai chữ to. Nghiêu thôn. Là người nhiều, kỳ thật hơn nữa hồ mãn bọn họ cũng liền mười mấy. Mới vừa tiến thôn đã bị người ngăn cản. Các ngươi làm gì lặc? một cái tục tằng hán khiêng cái quốc đang muốn ra thôn thấy mười mấy lạ mặt người dọa nhảy dự lưu thợ săn tiến lên một bước chắp tay cười đến hòa ái dễ gần nói chúng ta là cách vách thôn hôm nay cô ý tới bái phỏng quý trong thôn chính hành cái phương tiện lao ngài đi một tiếng nhi bọn họ hùng hổ còn nâng cái tàn phế thấy thế nào đều giống tìm cha kia hắn một câu chờ liền quay đầu hướng trong thôn đi hai năm nháo đến mỗi người cảm thấy bất an từ đại đạo lên lớp mà hoàng chi tới Bọn họ đương nhiên không dám tùy tùy tiện tiện thả người vào thôn. Chờ xem hồ mãn nâng nâng cảm, ý bảo lưu thợ săn đi theo những cái đó xem náo nhiệt người lôi kéo làm quen. Nàng hôm nay tuy rằng không phải tới kiếm chuyện nhi, nhưng hôm qua đánh hồ sẹo người nọ hiển nhiên không đem hồ ra thôn để vào mắt, chuyện này cũng không thể liền như vậy tính. Bằng không, người khác còn tưởng rằng bọn họ dễ khi dễ. Chẳng được bao lâu, cái kia khiêng cái quốc tục tàng hán. mang theo một cái qua tuổi nửa trăm khô gầy lao nhân chạy tới. Lao nhân kia tả nhìn hữu nhìn thượng nhìn hạ nhìn, ở hồ mãn cùng kinh chập trên người nhiều dừng lại hai giây, sau đó đối với sinh đến cao tráng lưu thợ săn ôm quyền, ngươi là vị nào? Tìm lao nhân chuyện gì a? Lưu thợ săn sớm đã qua 30, 40 lang đương tuổi, nhưng bởi vì hàng năm săn thú sát sinh, trên mặt lại mang theo vài đạo sẹo, cả người bọc một tầng lệ khí. số mặt thời điểm rất có vài phần khí thế hơn nữa trừ bỏ hồ mãn bọn họ mặt khác mang theo trang tàn tật ba người đều là hộ vệ đội đói cận trong năm cũng đem bọn họ không đói đến thác cổ mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần đều so ngưu thôn người tốt hơn quá nhiều ngưu thôn lão nhân không cẩn thận nào hành đâu lưu thợ săn chậm rãi biểu tình treo vẻ tươi cười sau đó lấy tay chỉ hướng phía sau hồ mãn cười chúng ta là hồ gia trang đây là ta thôn lý chính Như vậy tuổi trẻ, thủy nộn hoa hoa, là lý chính. Ngươi vui đùa cái gì vậy? lão nhân vẻ mặt hoài nghi cộng thêm ghét bỏ nói, chúng ta hai cái thôn chi giàn tuy rằng không quá quen thuộc, nhưng là cũng đừng cùng ta lão nhân khai loại này vui đùa một cái hoa hoa có thể đương lý chính. Kinh chập thăm dò bám vào hồ mãn bên hai, ấm áp hơi thở thổi vào lỗ thai, năng đến nàng một run run. Hồ mãn biên run run, biên nghe kinh chập, may mắn ngươi thay đổi quần áo ra tới. Một tay khuỵu tay chiều sau thọc đi, kinh Trập rũ mắt nhìn tắc quái cánh tay, cũng không lẽ Chỉ nghe hồ mãn cắn sau răng cầm nói, đừng hướng ta lô thai trong mắt thổi khí, ngỡ hoảng. Biết ta anh Minh thần võ là được. Là, ta anh Minh thần võ hảo tỉ tỉ. Kinh chập buồn cười, cũng không dám ở treo chọc nàng, nháo tàn nhẫn. Hồ mãn cho hắn một cái dư quang, tiến lên một bước hướng về phía lao nhân điểm nói, ta tuổi tuy rằng thượng ấu, nhưng nhận được phủ nha tín nhiệm. hiện đảm nhiệm lý chính trước nhân ta hai thôn liền nhau hôm nay tại hạ đặc tới bái kiến mong rằng ngài hánh diện ngày mùa qua đi hướng ta hổ ra thôn một tụ như thế khách sáo lại có lễ phép rất giống trong bụng trang mực nước nói thật thật làm ngưu láo nhân kinh ngạc nhưng câu kia nhận được phủ nha tín nhiệm nghe thật thật ngưu láo nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía lưu thợ săn nói thật sự lưu thợ săn lạnh mặt tân thanh như thế kỷ Như lão nhân đắp mắt chiều cáng thượng nửa tàn tật nhìn lại, mặt ra tức khắc lôi kéo, nâng như vậy cái người bệnh tới ta trong thôn, lại là ý gì nha? Hư lạnh một tiếng, lưu thợ săn sắc mặt so với hắn còn khó coi. Ngài lao không biết sao hổ mãn ngưỡng mày, vô cùng đau đớn nói, hôm qua các ngươi trong thôn một cái hán ném mười lượng bạc, không phân xanh đỏ đèn trắng liền đem ta thôn người đánh hôn mê. Lúc ấy rất nhiều cá nhân đều ở, nếu không phải ta ngăn đón, chỉ sợ là muốn đánh lên tới. ngài lão không thể không biết ta chúng ta tuy rằng là mới tới nhưng cũng không thể như vậy không thanh bạch bị người đánh như lão nhân trên mặt thanh một trận bạch một trận thầm mắng cái kia đui mù ngu xuẩn liền tìm tra đều như vậy xuẩn đem toàn bộ thôn lật qua tới đánh giá có thể có 10 lượng bạc nhưng chuyện này cũng cở hờ nờ dê thể nghe thấy một cái ngoài miệng không mau thiếu niên ngôn luận của một nhà như lão nhân hắc mặt trầm giọng nói đánh người sự nhưng đại nhưng các ngươi phi bị chúng ta thôn người đánh các ngươi Hồ gia thôn, các ngươi nhưng lấy ra chứng cứ tới. Người nọ sinh cao lớn kinh chập tiến lên một bức khủng hồ mãn sóng vai mà đứng, miệng lợi hình dung nói, đại mắt hai Mỹ cùng mắt túi giống nhau khoan, vẻ mặt bị người thiếu nợ suy dạng. Khi đó hắn ở lạch nước phụ cận suối đất. Bức này có đặc sắc hình dung, làm Ngưu lão nhân trong lòng tức khắc nhớ tới trong thôn thứ đầu. Ngưu Hái Xuân Tên kia, bọn họ cha kia bối huynh đệ tám Vài thập niên xuống dưới một nhà có hơn trăm cá nhân, đổi thành trong thôn bất luận cái gì một người ngưu lão nhân đều không được đầy đủ tin. Biết là ngư ái, xuân hắn một chút hoài nghi đều không có, nháy mắt mặt mà ủ mày cho. Ngư láo nhân nói ngươi người nọ là chúng ta thôn không giả, nhưng ít như vậy chuyện này chúng ta hai cái thôn hà tất nháo ngăn cách đâu. nay trung gian nhất định có cái gì hiểu lầm, giải khai thì tốt rồi sao. Đối hồ gia thôn hắn cũng không phải một chút không biết. Lúc trước mới vừa chạy nạn trở về, liền nghe cái kia thôn bị người toàn bộ mua đi, lớn như vậy bút tích, Ngưu lão nhân đương nhiên muốn hỏi thăm, sau lại biết là làm quan đem vòng ra tới mà nhường ra tới. Phải biết rằng này phụ cận khoảng cách bến tàu như vậy gần, đất đã sớm bị vòng đi, bao gồm Ngưu thôn cũng là. Bọn họ đều là tá điển, cấp địa chủ ông chủ trồng trọn. Hồ gia thôn người thân phận không đơn giản đâu, chỉ sợ là lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Gần đây động tĩnh cũng thập phần đại, các thôn đều ở quan vọng, không nghĩ tới. Ngưu lão nhân lại lần nữa mắng to như hai xuân là ngu xuẩn. Hồ mãn thập phần rộng rãi cười rộ lên, dương mắt liền đem chôn chôn tránh tránh người xem cái rõ ràng. Người nọ còn tránh ở khô thụ sau co đầu rụt cổ, tiêu chí tính mắt to túi đã bán đứng hắn. Chỉ cần người nọ nói lời xin lỗi, chúng ta đại nhân không nhớ người quá, tự nhiên sẽ không tính toán chi ly hồ mãn cất cao thanh âm. cố ý cấp người nó nghe quả nhiên một câu liền đem như gái xuân tạc ra tới hắn chạy vội không sạch sẽ mắng một đám chơi xấu ba ba tôn lão không đi tìm đi theo các ngươi tính sổ các ngươi đảo đưa tới cửa tới vừa lúc đừng đi rồi làm lão hảo hảo đánh một đốn giao giao các ngươi mã vương già có mấy chỉ mắt như lão nhân hái nhảy dựng xoay người đối mặt đỏ cổ thông như gái xuân đưa mắt ra hiệu đáng tiếc bị nhãn vứt cho hạt nhân ra không cảm kích Tức giận đến hắn dậm chân, lại xoay đầu xem hồ mãn lịch sự văn nhã, lời nói cũng hòa khí, suy nghĩ Ngưu Ái Xuân có thể đem người hù dọa đi tốt nhất, nhất vô dụng đợi chút hắn còn có thể hòa giải bà phải không phải. Ngưu lão nhân thối lui đến một bên nhi xem kịch vui. Hồ mãn cười như không cười phiết hắn liếc mắt một cái, đem ánh mắt chuyển qua xuất hiện một khác sóng nhân thân thượng. Bọn họ cầm nông cụ, một bộ đánh nhau dạng, trong miệng kêu gào muốn đánh người. Nàng hơi hơi khơi mào khỏe miệng câu ra một mặt cười nhạo độ cung. Bên hai đột nhiên lại bị ấm áp hơi thở đánh lén. Kinh chập đối với nàng xảo lỗ thai nói, cũng đến lượt ta tới bảo hộ ngươi một lần, được không? Hắn ý tứ chính là trước đánh phục ở giảng đạo lý. Cùng hồ mãn lưu manh ý tưởng. Không lưu mà hợp. Nàng chấp chấp mắt, làm cái buồn cười thỉnh. Kinh chập đặc tưởng sờ sơ nàng đầu, nhịn xuống, một bước vượt đến đầy mặt trước. Hồ mãn. Chắn tới rồi Hàm man. Làm sao bây giờ? Lưu thợ săn xoay đầu liền phát hiện hồ mãn không có. Giao cho ta, các ngươi đợi chính là kinh chập nắm này nắm tay tùng gân cốt, vài bước vượt đến ác ý Ngưu Gái Xuân trước mặt, hắn sắc bén mắt nhíu lại, cười nhạt nói, ngươi nếu thành tin xin lỗi, việc này liền từ bỏ. Hắn ở không có cái thứ hai lựa chọn kiêu ngạo, kích thích đến ỉ vào người đông thế mạnh Ngưu Gái Xuân. Phi nổ. Ngưu Ái Xuân chỉ vào hắn mắng chỗ nào tới bức ngay con, mau không trưởng tề liền sung hơn phân nửa tỏi. Bước bước gì? Đem nhà tiêm kia mười lượng bạc giao ra đây, bằng không láo đánh bạo ngươi đầu. Kinh chập không tiến lùi lại quay đầu lại, đối tránh ở một bên nhi xem tình huống Ngưu Láo nhân nói, bọn họ muốn đánh nhau, ta liền phục bồi. Hắn lời còn chưa dứt, ra quyền từ trên xuống dưới nện ở Ngưu Ái Xuân trên mặt. Thinh linh xảy ra một tá, Ngưu Ái Xuân ai vững chắc. Trên mặt tức khắc khai nổi lên phương luộm, huyết hổ lôi thôi dùng tay che lại, run rẩy thân hướng trên mặt đất ngồi xổm, nước mắt nước mũi tề rớt. Kinh chập chán ghét đem người đá bay. giết heo kêu rên sợ tới mức chính kêu gào đánh nhau người nhảy dự. Không hề trì hoán đánh nhau kết thúc cùng kinh chập một quyền một chân. Hắn thân phụ dị năng, lại ở biên quan giết không ít man, lúc này quả thực là khi dễ người. Đánh xong người, hắn chụp phủi trên người bùi đất. Đối với trên quần áo bị hoa khai khẩu nóng nhìn hồi lâu. Này áo đông chính là nãi nãi mới làm, mới vừa thượng thân. Kinh chập đau lòng sắc mặt biến đổi lớn, sân vắng bước chậm thần sắc phút chốc biến sát khí lành lạnh, ý đồ tìm ra cắt qua hắn quần áo người tàn nhận dâm mấy đá. Lần đầu thấy như vậy kiêu ngạo người. Như lão nhân toàn bộ hành trình mặt. Hắn tay chân run run tiêu đỉnh, tiêu giọng đều thành phá la, tia sắt thần liền cái ánh mắt cũng chưa cấp. Lúc này xem hắn được một tức lại muốn tiến một thước, lập tức khí ngưu láo nhân kêu to, đây là điền gia trang, các ngươi đừng quá làm cản. Điền gia, Hồ Mãn ngước mắt cùng kinh chập giao giao lướt nhau, đều nhìn ra lẫn nhau tưởng biểu đạt không phải oan ra không gặp nhau buồn cười ý tưởng. Hồ Mãn kêu hắn một tiếng, giả mô giả dạng oán trách, đừng khi dễ nhân ra, chuyện này liền như vậy tính, vốn dĩ nói lời xin lỗi là được, thế nào cũng phải thương gân động cốt làm gì. nàng nghiêng đầu nhìn về phía thổi hồ trừng mắt ngưu lão nhân cười tủng tìm nói ngài đúng không là cái rắm ngưu lão nhân miệng khổ lợi hại nhân ra một người thu thập nhất bang đem ngưu ái xuân kia giúp ngu xuẩn đánh tệ ra quần lúc này còn nhân mô cẩu dạng nói mát Chân chửi và mặt ta ngưu lão nhân khí buông lời hung ác ta ngưu trang cũng là có điển ra chống lương người người không thể bị các ngươi đánh liền tính phủ thanh điển ra sao hô mãn thật là có điểm nhi tò mò thử hỏi họ điền ngàn ngàn vạn sẽ không liền phủ thành kia một nhà họ điền đi nếu là cái kia cùng lý ra nhiều thế hệ xuyên một cái quần đánh rắm điền ra kia thật là duyên phận như lão nhân khinh miệt liếc xéo này nàng hừ hử cho rằng nàng sợ không sai chính là phủ thành điền ra chúng ta không ỷ thế hiếp người liền không tội, người gan nhưng thật ra phi thực hô mãn bĩu môi hỏi hắn muốn như thế nào bồi tiên thuốc men Một người năm lựa bạc. Ngưu lão nhân sư đại há mộm, nhìn trộm nhìn nàng phản ứng, đồng thời trong lòng cân nhắc chuyện này không thể liền như vậy xong rồi. Bị đánh một đốn, thì cũng không giam phóng một cái, về sau còn như thế nào làm người. Hành A Hồ Mãn thực quan cô nói, chúng ta đánh người bồi thường, các ngươi đánh người như thế nào tính. Ngươi không đem người đánh sao Ngưu lão nhân buột miệng tốt ra, đi ra ngoài mới phản ứng lại đây bị lừa, ở Hồ Mãn hài hước dưới ánh mắt chạy nhanh sửa miệng. các ngươi đã bị đánh một cái, bọn họ bị đánh một đám, ngươi đương nhiên bồi. hắn là chúng ta trong thôn linh vật hồ mãn cười hoan, đánh thành như vậy, ngài lão còn tưởng thế này mấy cái phế vật điểm tâm xuất đầu, mẫu mực a, lưu lão nhân đấm đấm ngực, hắn tự nhận gặp qua vô sỉ, nhưng chưa thấy qua vô sỉ như vậy tươi mát thoát tục, còn linh vật, hắn phi. bất quá đảo cũng nhắc nhở hắn, nhân ra một người đều lợi hại như vậy, kia một cái trong thôn có bao nhiêu người như vậy. còn có đây là Ngưu ái xuân gia sự nhi à hắn cũng giúp đỡ suốt đầu nhân ra không thuận theo không buông tha còn như vậy không biết xấu hổ hắn lúc này khoanh tay đứng nhìn cũng là không có biện pháp nhi ngưu lão nhân thanh thanh giọng đoan chính giọng nói chuyện này không để yên ngưu ái xuân bọn họ nếu là đi báo thù đó chính là các ngươi tư nhân ân đoán mặt trên vẫn là bảo trưởng đến lúc đó thỉnh hắn tới làm chủ đã thương nhiều người như vậy điền ra cũng là muốn hỏi đến đừng trách lao phu không nhắc nhở các ngươi tiễn khách ngưu lão nhân hô tiễn khách liền phải lược chọn chạy lấy người lưu thợ săn đối với hồ mãn phương hướng gật gật đầu tiến lên bắt lấy ngưu lão nhân hắn mỉm cười đẻ thấp thanh âm thôn dân chi gian tranh cãi về tranh cãi ngài là lý chính có chuyện gì nhi trực tiếp hướng chúng ta làm bậy thôn trên đầu đẩy chính là hà tất bị thương lý chính cùng lý chính chi gian đoàn kết đâu có chuyện gì khiến cho thôn dân chính mình đi giải quyết ngài đẩy Chúng ta cũng không phân cao thấp, mọi người đều mừng rỡ nhẹ nhàng, ai cũng không thể cái gì. Hai người chính lời nói gian, hồ mãn cũng đi tới, hòa ái dễ gần lại lần nữa phát ra mời, ngày mùa qua đi, ta sẽ thỉnh các trong thôn đang cùng bảo trường đến chúng ta thôn nhi tụ một tụ, đến lúc đó còn thỉnh ngài hãnh diện, hôm nay chuyện này, đến lúc đó ta phải làm cho mọi người mặt nhi cho ngài bồi cái không phải. Trong lòng minh bạch, đây là bọn họ cấp chính mình ra vai phủ đầu. lại đánh một cái tắt cấp cái ngọt táo ngưu lão nhân trong lòng vẫn là thoải mái nhiều hắn nghiêng mắt nhìn khuôn mặt tuấn thiếu hỏa ý vị thâm trường ngươi vẫn là quá tuổi trẻ người này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền đánh yên tâm hồ mãn cười tự tin đánh người chuyện này quyết không cho ngài khó xử kỳ thật quay lại ngưu lão nhân vẫn là sợ ngưu gái xuân kia người một nhà không dứt cũng sự tình quan ngưu gia thôn thể diện lúc này hồ gia thôn lý chính cho hắn dưới bậc thang Lại làm cho mọi người mặt xin lỗi, lại đem sự tình giải quyết rớt, hắn không đạo lý không tiếp. Ngưu Ái xuân cái kia thứ đầu cũng là phiền nhân. Ngưu Lão nhân xanh mét sắc mặt hòa hoãn không ít. Hắn nói, chỉ cần lý chính đến làm được, ngưu người nào đó liền bán ngươi một cái mặt. đa tạ. Một người đả đảo nhất bang người hành động đem không ít người đều chấn trụ, hồ mãn cùng ngưu Lão nhân đặt thành hiệp nghị, mọi người nghe được cũng không có phản bác. Đi ở trên đường trở về. Lưu thợ săn hưng phần nói, lần này đem chúng ta trong thôn thanh danh đều đánh ra, xem ai còn dám sinh oai tâm nhãn, chúng ta thôn ở phụ cận xem như đứng vững vàng góc chân, nổi danh. Người sợ nổi danh heo sợ mập đi tuốt đàng trước phương hồ mãn thảnh thảnh thơi thơi nói, về sau như vậy phiền toái không thể thiếu, nhắc nhở đại gia hỏa đều sống yên ổn điểm nhi, chúng ta không sợ sự, cũng không gây chuyện. Nàng cố ý xoay đầu cảnh cáo nhìn hồ sẹo liếc mắt một cái, nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt cười. Việc này nhân ngươi dựng lên, ngươi li nở phụ trách đến cùng đi. Nưu ra thôn kia mấy cái bị đánh gà linh món lòng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, trở về lúc sau ngươi liền mang theo ngươi kia mấy cái huynh đệ, canh giữ ở khoai lang đỏ trong đất, thiếu một cây miêu miêu ta liền bắt ngươi thử hỏi. Nương ra, hồ xèo từ cáng thượng nhảy xuống, đỏ mặt tía thai nói, bảo lục ca phi. Lý chính A ngươi cho ta giao cái đế, kia giúp tôn nếu là cùng ta đánh nhau có thể đánh trả không? Đánh thành gì dạng A? Nếu không phải ở tới trên đường lưu thợ săn kêu lên hồ mãn tên, bọn họ còn tưởng rằng đây là hồ bảo lục đâu, thật sự là quá giống, quả thực giống nhau như lúc. A cười một tiếng. Hồ mắt nói, đem người đánh chạy là được. Đánh xong lúc sau báo đi lên, ta cho các ngươi phát thưởng lệ, nhưng là nhớ kỹ, không thể vung tay đánh nhau cho người ta đánh ra thật xấu tới. Xong việc ở khiến người cho bọn hắn đưa điểm nhi chén thuốc. Tam hồi năm hồi liền ngừng nghỉ. Nghe vậy, hồ sẹo cười đến hoa chi loạn chiến nói, Ngài cũng thật đủ nhân nghĩa, Đả thương còn cấp đưa dược, Không phục đều không được. Lưu thợ săn một cái tắt đánh vào hắn cái hót thượng, Xù mặt nghiêm mặt nói, Trong lòng có điểm số, Đừng cho lý chính hỏng rồi chuyện này. Là là là, ta biết, biết. Trở lại trong thôn sâu đã là buổi trưa, Ở trong núi mang theo hộ vệ đội thiêu đốt than tuổi nhị bảo cũng đã trở lại. Hồ Mãn dứt khoát đem đại bảo còn có hồ lao cha từ trong đất kêu trở về, nàng tự mình xuống bếp, tính toán vì kinh chập từ tiễn. Nhà người khác quá túng quẫn, Hồ Mãn đối chính mình lại không keo kiệt, nhà bếp tủ bắt cất giấu các loại bột mì, cùng phát thành bồn đậu giá, trên xà nhà treo mấy chỉ yên hơn thì thỏ, còn có làm tốt nộn đậu hủ, lại từ thực nghiệm lều đau lòng gan đau véo ra một phen khoai lang đỏ hương. Tam đồ ăn một canh tài liệu liền bị tề. hồ mãn đem bận việc hồi lâu bạch thị đẩy ra nhà bếp mang theo lưu thất thảo bận việc kinh chập vén lên rèm cửa đi vào tới thấp bé nhà bếp có vẻ hắn thân thể càng thêm cao thẳng khói lửa mịt mù ngươi tiến vào làm gì hồ mãn chính làm đậu hủ canh ngắm hắn liếc mắt một cái lại túi đầu bận việc nàng nồng đậm lông mi nửa rũ ở đáy mắt thượng đánh hạ một tầng bóng ma kinh chập lại có thể tưởng tượng ra nàng cặp kia hắt như điểm mặc đôi mắt tựa hồ nghiêm túc khuôn mặt càng thêm mê người hắn đem chính mình dần dần ngây người ánh mắt thu hồi tới, khỏe miệng hơi hơi kiểu một chút, ta cho ngươi nhóm lửa đi, vừa lúc có chút quân huấn thượng sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Tìm cái lý do liền sẽ không bị cự tuyệt đi. Hồ mãn tưởng cũng chưa tưởng nói, kêu bên cạnh có ghế, ngươi ngồi xuống, chỗ nào không hiểu cùng ta. Kinh chập nhẹ giọng cùng nhóm lửa lưu thất thảo, để cho ta tới đi. Ai lưu thất thảo đứng lên, bưng lên một bên chậu nước nhi đi ra ngoài đổ nước. Đối nhóm lửa chuyện này đã không còn cảm thấy kháng cự kinh chập, cũng là thật sự có nghi hoặc. Hán củ hấu rõ ràng khuôn mặt bị ánh lửa ánh thành màu cam, chân mày nhẹ nhàng phồng lên, nói, quân huấn là có thể thực tốt huấn luyện bọn lính thống nhất hành động, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm cho bọn họ tự thân năng lực tăng lên nhiều ít. Hồ mã nâng lên mi mắt, cách trong nổi bốc lên xương trắng nhìn thẳng hắn, nàng bỗng nhiên nhạt nhó cười, ngươi tưởng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một đám tân binh tác chiến năng lực. Đó là không có khả năng, chiến tranh lửa xém lông mày khi bọn họ chính là bị đẩy ra đi phá hôi, bi thương thế thảm, lại cũng là hiện thực. Ta minh bạch ngươi cấp bách, nhưng là kinh chập, chúng ta cũng chỉ là người thường thôi. Ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, tận lớn nhất khả năng huấn luyện bọn họ là được. hắn thân phụ dị năng, hưởng qua khác hẳn với thường nhân cường đại tư vị, năng lực càng lớn đồng thời, kinh chập trong lòng lương đeo cũng ở tăng trưởng, sẽ ở vô hình trung kháng khởi trách nhiệm. Hắn ở này vị mưu này trước, biên quan ngoại man quái dày sự kiện càng ngày càng nhiều, quân doanh gấp gấp không khí cũng ở thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, ở tương lai không lâu một ngày nào đó, thủ hạ dẫn dắt kia một đám người liền phải bước lên chiến trường, chính là bọn họ còn quá yếu, còn quá tuổi trẻ, liền như vậy dễ dàng chết ở này trên chiến trường, nỡ lòng nào. Hồ Man an ủi cũng không thể làm hắn hảo quá vài phần, nhưng như vậy ưu sầu cũng không nên áp đặt đến trên người nàng. Kinh chập thông thả cười gật đầu, tỏ vẻ chính mình rõ ràng. Trong lòng cũng đồng dạng đổ khẩu buồn bực hồ mãn hỏi khác. Trắng ra quan tâm, làm kinh chập trong lòng thoải mái không ít, hắn hy vọng này khó được thời gian có thể đi chậm mở tờ chút, cho hắn thời gian, tham luyến một chút tấm áp. Nhưng mà ông trời điếc hắn cầu nguyện không có hiệu quả. Cố tình kéo chậm thời gian lưu không gian cho bọn hắn chính sự nhi lưu thất thảo. chẳng những đã trở lại, hơn nữa hồi lâu không thấy 10 tháng cũng đi theo tiến bảo Mười tháng dài quá một chương hồ ra người tiêu chí tính khuôn mặt, đại mà viên đôi mắt, cao thẳng mũi, xảo cằm, nhiều năm hảo ngày dưỡng nàng một thân tiểu thiếu tính tình. Lúc này đỉnh một đôi thỏ mắt đi vào tới, trong mắt mang theo thấp thỏm lo âu, nàng cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, ta tưởng cùng kinh chập đơn độc nói mấy câu. Hồ mãn đem đôi mắt ở hai người chi gian qua lại quét, nàng liền kỳ quái, này hai người khi nào như vậy chín. mười tháng không phải thích lấy lô mùi đối với kinh chập sao kinh ngạc không thể so nàng thiếu kinh chập, đang ở nửa nghiêng thân nhìn về phía mười tháng trong lòng chán ghét nàng tới không phải thời điểm nghe vậy càng là xoay qua thân lo chính mình nóng lửa dù sao mười tháng kia lời nói cũng không phải cùng hắn hô mãn chớp chớp mắt nói ngươi tìm hắn làm gì nha nàng lắm miệng hỏi một câu mười tháng dậm chân gấp đến độ muốn khóc hét lên ta tìm hắn có việc còn không được a Hỏi một chút hỏi, có cái gì hảo hỏi? Đối với tiểu man nữ hải, biện pháp tốt nhất chính là làm như không thấy, hồ mãn hơi không thể thấy lắc đầu, đem chính mình đầu hủ canh thịnh ra tới. Mười tháng tiểu man tính chẳng phân biệt bất luận kẻ nào, đúng lý hợp tình sai sử kinh chập nói, ngươi cùng ta ra tới. Dựa vào cái gì? Kinh chập không động tĩnh. Ai nha nha mười tháng tự biết thể diện mặt không xuống dưới, dậm chân khóc lên, các ngươi đều khi dễ ta, xem không được ta hảo. Khóc đến anh anh, cùng rồi bỏ gọi bậy dường như hố mãn lông mày đều nhăn thành sâu lông Nghĩ thầm 10 tháng đây là thực sự có sự Bằng không nhất muốn thể diện người cũng sẽ không khóc thành như vậy Nàng đối với kinh chập vây vây tay nói Ngươi cùng nàng đi ra ngoài đi Nơi này không cần phải xem vào Ấn thanh Kinh chập đứng lên Đi đến che lại mắt nhìn lén 10 tháng trước mặt lạnh dọn cảnh cáo nàng Đừng như vậy không đại không cùng ngươi tỉ lời nói Mười tháng nào gặp qua như vậy huyết vũ tinh phong sắc bén ánh mắt, cả người căng thẳng, theo bản năng gật đầu đáp ứng, rồi phản ứng lại đây khi dậm chân đuổi theo ra đi. Dựa theo yêu cầu, kinh chập cùng nàng đi đến có người trong một góc. Hắn không kiên nhẫn nói, có chuyện mau. Cái này làm cho ở trong lòng đánh nghị săn trong đầu mười tháng trong bụng một ngạnh, không có gì uy lực xẻo hắn liếc mắt một cái. Nàng ngón tay ninh góc áo, chậm gì gì mở miệng, "Vương Tiến đâu?" Vương Tiễn cùng ngươi có cái gì quan hệ? Kinh chập rất có hứng thú nhìn nàng, trắng ra mà sắc bén hỏi, ngươi tìm Vương Tiễn làm gì? Mười tháng đầu chắt thấp thấp, làm người thấy không rõ biểu tình. Nàng mang theo khóc nước nở thanh âm nói, hắn có hay không khi nào tới trong thôn? Không có. Kinh chập nhìn chằm chằm nàng đen nhánh phát đỉnh nhắc nhở, ra hỏa kia bị thương, rất nghiêm trọng. Cái gì? Mười tháng đông nhiên ngẩng đầu lên, đôi tay bắt lấy kinh chập cánh tay lay động. Biên khóc biên hỏi, hắn như thế nào bị thương, có nghiêm trọng không á là về nhà, vẫn là ở quân doanh. Như thế nào liền không ai nói cho ta nha, làm hại ta còn tưởng rằng hắn đem ta đã quên. Tuy rằng nàng đem cuối cùng nói nuốt vào trong bụng, nhưng kinh chập một chút cũng không ngốc suy đoán tới rồi. Rất kinh ngạc bọn họ hai cái khi nào làm đến cùng nhau. ngươi lời nói A 10 tháng cấp kêu lên. Kinh chập ghét bỏ đem lời lời ra, vô vô bị chảo nhăn tay háo. Người không chết được. nay cũng không có gì khác nhau. Mười tháng một chút cũng không rụt rẻ chụp tự hỏi. Kinh chập lại mặc kệ nàng. Rất xa đối lập ở trước cửa hồ mãn cười cười. Ném ra mười tháng đi tới. Chuyện gì xảy ra? Mãn đem ánh mắt đặt ở tại chỗ khóc thút thít mười tháng trên người. Mặt lộ vẻ trầm tư. Nàng vừa rồi đã nghe lưu thất thảo. Đồng thị gần nhất tự cấp mười tháng thân. Như vậy lại khóc lại nháo không phải một lần hai lần. Kinh chập. Nàng hỏi ta vương tiễn sự. Vương tiễn. Hồ mãn kinh ngạc đề cao giọng, lập tức đem thân đứng thẳng, vẻ mặt không thể tin được nói, nàng không phải là coi trọng vương tiễn đi. Đôi mắt đẹp trừng to, nhìn quanh rực rỡ. Thật là đáng yêu. Kinh chập dơ tay đẻ ở nàng trên vai, đẻ thấp thanh âm nói, ta trở về thử một chút vương tiễn ý tứ, chuyện này tổng muốn lưỡng tỉnh tương Việt mới được. Trong quân người đều là tháo hán. Đem nam nữ chi gian tình tình ái ái về điểm này, chuyện này cả ngày treo ở ngoài miệng, kinh tế e giờ tờ trước kia không rõ, hiện tại cũng có thể là nhập môn. Hành hồ mãn ngật đầu, hướng sơn biên vượt một bước, do dự mà muốn hay không nhúng tay chuyện này. Lao thúc cùng hát sự rõ ràng trước mắt, nàng từ đầu quản đến đuôi cuối cùng lại rơi xuống cái như vậy thê thảm kết cục, nàng sợ. Trong lòng cả đời phiền muộn liền tưởng nhiều, mãn muốn đi xem lao thúc, Còn có bị lưu tại núi sâu con run. Nàng nháy mắt mất mát làm kinh chập sờ không được đầu óc vội vàng hỏi, làm sao vậy? Không nghĩ là 10 tháng cùng vương tiễn nhấc lên quan hệ sao? Ta đây nghĩ cách đem vương tiễn lộng tới khác doanh địa đi thôi. Dù sao hắn hiện tại cũng không đứng đắn như mệnh. Nay lung tung rối loạn, hồ mãn chạy nhanh lắc đầu nói, chờ ta cùng ra ra mãi mãi thương lượng lại. Hôn nhân đại sự mặt trên, trong nhà trưởng bối cũng không phải là bài trí. Hồ mãn đi qua đi, hận sắc không thành thép nhìn mười tháng, đường khóc, người thả không chết được. Ta liền hỏi ngươi, cùng vương tiễn chuyện gì vậy? Một câu hỏi mười tháng đầy mặt đỏ bừng, nhân ra vẫn là cái nữ hài nhi. Nàng túi đầu hố hố ha ha nói, cái gì chuyện gì vậy? Chúng ta, chúng ta, là muốn ở bên nhau. Ở bên nhau. Đơn giản. Hồ mãn mắt lạnh nhi nhìn này nàng nói. Lần này vương tiễn ở biên quan bao vây tiêu trừ man trong quá trình lập công lớn, hơn nữa hắn bản thân chính là sở ra, gia, gia thần, về sau ít nhất cũng là cái tham tướng. Biết gì là tham tướng không? Một cái trong doanh địa thống lĩnh ngàn hảo người kêu tham tướng. Ngươi trực tiếp ta không xứng với hắn hảo. Mờ tháng trận mắt giận nhìn, chúng ta lương tỉnh tương duyệt, ngươi dựa vào cái gì như vậy? Mẹ cái ngốc xoa. Hồ lòng tràn đầy mắng to, nhưng còn muốn làm bộ ôn hòa. Khỏe miệng run rẩy giải thích, ta là nhắc nhở ngươi nếu muốn rõ ràng, cậu ngôn môn đang hộ đối, không phải không có một chút đạo lý, về sau hắn khi dễ ngươi làm sao bây giờ. Nhà chúng ta một chốc không đủ trình độ quản. Mười tháng cảm thấy, nàng này còn giống câu tiếng người. Ngay sau đó lôi kéo tay nàng cầu xin, đại tỷ, ngươi nhất định đến giúp ta, ngươi nếu là mặc kệ chuyện này không ai có thể còn được. Ngươi cũng coi như là ta cùng vương tiễn bà mối, đại tỷ. Ngươi người tốt làm tới cùng bái. Bà mối chạy nhanh đem trên tay chảo ném rớt, nàng là thật không dám đương. Lệnh không nói, việc này thả đến nghe một chút trưởng bối ý kiến, ta cũng không phải cha mẹ. Ngươi! Không phải, Vương Tiễn từng có cái gì tỏ vẻ sao? Mười tháng lộ ra lo lắng lại có một tia mừng thầm biểu tình, xúc lên quần áo, từ bên hông lấy ra một quả ngọc bài. Hảo sao, không cần nàng. Hồ mãn minh bạch. Đây là hai người tư định trung thân, cũng không biết vương tiễn là có ý tứ gì, hán thân phận bối cảnh không cao cũng không thấp, còn tiền đồ vô lượng, trừ phi cùng 10 tháng là chân ái, vàng không. Một đốn hảo hảo ra yến, bởi vì có 10 tháng kia trương á rua mặt ở, hồ tràn đầy ăn không mùi vị. Mọi người đều thả đũa ở mười tháng chờ mong dưới ánh mắt, hồ mãn bất đắc dĩ nói, đi thôi nhị thúc nhị thẩm mời đi theo. Đô á gật gật đầu, không hỏi tiền căn hậu quả liền đi. Nhắc tới khởi hồ hữu điền tới, hồ lao cha liền sinh khí. Lao nhị tên kia không hảo hảo làm việc, thường thường liền hướng phủ thành chạy, từng nhà các lao gia đều ở phiên chỉnh thổ địa, bọn họ ngoài ruộng cũng chỉ có thể nhìn đến đồng thị một người thân ảnh. Phân ra lúc sau rất nhiều chuyện hắn cũng quản không thượng, chỉ vào hồ hữu điền mùi mắng vài lần cũng vô dụng, có như vậy không biết cố gắng ngoạn ý nhi, đương cha sao có thể không khí. Này đó việc vụn vặt sự tình hồ mãn nhiều ít cũng biết điểm nhi. Chạy nhanh vô ra ra phía sau lưng ăn ủi nhị thúc không phải hài nhi, biết chính mình nên làm gì, ra ra ngươi cũng đừng quảng, có ta đâu. Nàng ngôn giản ý hợi đem 10 tháng cùng vương tiễn sự một chút. Không được bạch thị sắc mặt không tốt phản đối, nhân gia cũng coi như là nhà cao cửa rộng, chúng ta trèo không tới. Như vậy ra thế cũng loạn, tương lai vương tiễn càng có tiền đồ, cưới nạp tiếp làm sao. 10 tháng A, ngươi nghe nói mãi tìm cái môn đăng hộ đối sống yên ổn quá ngày. Mười tháng thần sắc như là bị đánh một cái tát, không nghĩ tới có nhiều như vậy người không ủng hộ nàng, hướng chỗ cao gả có cái gì không tốt. Nàng oán hận nhìn về phía hồ mãn, dư quang quét đến túi đầu không nói hồ xuyên, cười lạnh một tiếng mở miệng nói phản bác, không phải nhà cao cửa rộng, tâm tư dơ loạn có rất nhiều, không bằng hướng hảo gả. Mọi người theo nàng tầm mắt xem qua đi, thấy hồ xuyên trên mặt thanh một trận bạch một trận, Hắn xấu hổ kêu la lên, ngươi như thế nào lời nói đâu. Là một cái chất nữ nên nói không. Không quý củ. Thẹn quá thành giận đại để chính là như thế. Hồ mãn cũng là không mắt thấy chính mình thân cha. Mười tháng sự vẫn là chờ nhị thuốc bọn họ tới lại đi đại bảo nhảy ra vì chính mình thân cha hòa giải. Cảm thấy nơi này không hắn chuyện gì. Hồ xuyên tao đến hoảng, càng là lười đến quản, Hắn tiếp đón một tiếng, là có việc nhi nhấc chân chạy lấy người. Còn đem đại bảo kêu đi rồi. Ra ra ngươi ý kiến gì? Hồ mãn nhỏ giọng hỏi hồ lao cha. Hồ lao cha thở dài, khô vàng trên mặt mang theo mặt ủ mày chau, nói, ta không hy vọng 10 tháng phàn cao chi, bất quá xem nàng như vậy là ăn quả cân quyết tâm. Ân thanh tỏ vẻ nhận đồng, hồ lòng tràn đầy có phổ. Đối với chuyện này, nàng cũng không phải quản không dậy nổi, nhưng 10 tháng cùng vương tiễn đồng lứa tốt tốt đẹp đẹp quá ngày còn có người niệm nàng hảo. Nửa đường thượng ra xóa, lấy hồ hữu điển cùng đồng thị hộ nghẽ đức hạnh, nhất định quái nàng, cho nên, vẫn là sống chết mặc bay đi. Mười tháng trong lòng gương sáng dường như, biết tại đây sự kiện thượng chỉ có hồ mãn có thể giúp nàng, lại đi tới cầu xin, đại tỷ, ngươi nhất định đến giúp ta, bằng không ta phải hận ngươi đồng lứa. Ngươi nương biết chuyện này. Hồ mãn khẳng định, mười tháng cùng vương tiễn xem dạng là tư định trung thân, nàng gần nhất bị bức hôn. Lại tự nhận đây là môn vạn nhất chọn một hảo việc hôn nhân, không có khả năng không đem trong lòng suy nghĩ ra tới, nhưng vẫn là nháo khóc sức mước, chính là bởi vì đồng thị không đồng ý đi. hô mãn cười nhạt thầm nghĩ, khó được đồng thị sách thành một hồi. Không phải mãn đối vương tiễn không đủ hiểu biết, nhưng nàng sở hiểu biết cũng chỉ là vương tiễn là người xử thế thái độ, nam nhân bản chất, không rõ, rất nhiều thời điểm không phải một người tưởng biến, mà là kinh không được dụ hoặc. hồ xuyên còn không phải là tốt nhất lệ sao nhị phòng hai khẩu một trước một sau tới khó được hồ hữu điển không chạy không thấy bóng dáng nhưng ở đây cũng không rác hắn tới có chỗ tốt gì đồng thị tiến môn liền khẩn trương đi xem mười tháng mười tháng ánh mắt né tránh nghiêng đầu tún chặt hồ mãn siêu ý rỉa không dám cùng chi đối diện từ mấy ngày trước đem tâm ý ra tới liên lọt vào đồng thị mãnh liệt phản đối mười tháng không rõ vì cái gì Nàng dựa vào cái gì không thể cao gả, dựa vào cái gì mọi người đều cho rằng nàng về sau gặp qua thế thảm. Nàng căng không, càng muốn quá thượng trên đời này tốt nhất ngày. Mười tháng trong lòng âm thầm phân cao thấp, ánh mắt ngốc lăng lăng, đồng thị lời nói nàng cũng không nghe thấy. Thà chết không thay đổi ước nguyện ban đầu dạng, làm đồng thị đau lòng cực kỳ, nàng ngã ngồi ở sau người ghế mặt, lẩm bẩm nói, ta không đồng ý mười tháng ra bên ngoài. Gả tự còn không có xuất khẩu. đã bị hồ hữu điển tiếng la đánh gãy. Hán vô chân hưng phấn đứng lên, hai tay nắm ở bên nhau, rất là kích động nói năng lộn xộn nói, ai nha, chuyện tốt nhi à, ta liền biết ta hồ hữu điển khuê nữ dưỡng như vậy tiểu quý tương lai có thể cao gả, hảo khuê nữ, hảo khuê nữ, có trí khí, coi trọng vương tiến hải. Hảo ánh mắt, được đến thân cha duy trì, 10 tháng gắt gao nắm chặt nắm tay, nàng ý đổ khẽ động khỏe miệng câu ra một cái cười, nhưng thật sự, Thật sự cảm thụ không đến một tia vui vẻ. Những người khác đều ở lo lắng nàng chịu ủy khuất, chỉ có hắn, chính mình thân cha, rắc có thể đem khuê nữ bàn cái giá tốt. Cảm nhận được phía sau run rẩy, hồ mãn câu đầu đi xem, ngoài ý muốn nhìn đến một trương bi ai mặt. Người trước tranh tránh. Mười tháng lắp đầu, bắt lấy nàng siêm ý thì không buông tay. Bạch thị liền ngồi ở các nàng bên người, nheo nheo mang tay, ta có nói mấy câu cùng mười tháng. Nghe xong ở tránh đi ra ngoài không mượn Mười tháng, mặc kệ ngươi có thể hay không trách ta cái này làm mãi mãi, ta đều không đồng ý ngươi xa gả bạch thị kéo qua nút ở phía sau mặt mười tháng tay, dùng sức cầm, tận tình khuyên bảo khuyên, Hai a, đây là đồng lứa đại sự nhi, ra ra mãi mãi sẽ không hại ngươi, nghe mãi mãi một hồi, không như vậy, được không? Thấp giọng nước nở mười tháng liều mạng lắc đầu, một tay kia gắt gao nắm nảy vương tiễn đưa cho nàng ở bài. Tựa hồ như vậy là có thể cho nàng lực lượng. Bạch thị thất vọng cực kỳ. Nàng ăn đủ rồi hài xa gả khổ. Cùng đại nữ nhi mười mấy năm cũng chưa đã gặp mặt. Cái loại này nhắc tới tới liền dắt tâm quải bụng cảm giác. Nàng không nghĩ cũng ở cháu gái trên người nế một lần. Huống chi mười tháng phải gả người vẫn là có chút dòng roi Vương Tiễn. Tới rồi nhà chồng bọn họ nhưng sẽ để mắt mười tháng ở nông thôn nữ thân phận. Vương Tiễn cách làm cũng làm Bạch thị buồn bực. nếu là thiệt tình cầu thú liền không nên lén lén lút lui tới bại hoại mười tháng thanh danh không nói một lời hồ mãn ngăn lại lại nãi bà vai an ủi nói cũng ở thời khắc mấu chốt nghèo tử kinh chập rất muốn nuốt phẳng nàng giữa mày làm này đó phàm trần thế tục gặp ủy còn có nhị bảo như vậy bối nhi ngồi vào một bên cắm không thượng lời nói ta và các ngươi nương một cái ý tứ hồ lao cha bị hít mây nhả khói khói đặc che đậy mặt mày thanh em hoa hoa nói Mười tháng tính cũng liền ước hiếp người nhà, tương lai nhà chồng không có chúng ta nhìn, không chừng như thế nào khi dễ đắn đo nàng. Lão nhị à, ngươi là đường cha, đừng trong mắt toàn là tiền không nghĩ ngươi khuê nữ về sau sao quá. Nhìn cha hồ hữu điển không để bụng nói, vương tiễn kia hải cũng là ở chúng ta dưới mí mắt như vậy nhiều năm, rất phúc hậu một người, chỗ nào có thể không hảo hảo đãi mười tháng. Hồ lao cha thập phần hỏa đại biên dùng khói côn gõ bàn, biên đê. thành thân là một người sự sao. Ngươi đi hỏi vương tiễn, có dám hay không ngỗ nghịch hắn cha ngươi lão? Đó là cái gì thái độ đều không rõ ràng lắm, ngươi cái này đường cha đảo trước gạo to đi lên, hướng cái dạng gì? Kia không phải đưa tặng ngọc bài sao hồ hữu điển ly nổi trận lôi đình hồ lao cha rất xa, hắn ngạnh cổ phản bác, này đều tư định cả đời, không đem bọn họ hai cái lộng tới cùng đi, về sau 10 tháng như thế nào gả chồng? Ta là đường cha, còn không có quyền lực nói mấy câu lạc. Lao cùng nhi giảng không rõ đạo lý thời điểm chính là dễ dàng thượng hỏa, hồ lao cha từ trên chân lao xuống giày tới liền tạm qua đi. Hảo, hảo bạch thị sốt ruột hoảng hốt giữ chặt còn muốn đánh người hồ lao cha, khuyên đủ, hảo hảo lời nói, ngươi phát cái gì hỏa nha. Nhìn hắn cái kia hùng dạng, như thế nào hảo hảo lời nói. Sao có thể nhìn hắn đại động can qua, ở đây đều đi lên khuyên. Sự tình còn không có giải quyết. Một phòng người trước nói nhao nhao lên. Hồ mãn khuyên hai câu cũng không ai nghe. Tốn khóc muốn chết muốn sống đến 10 tháng ra tới. Viện môn khẩu đã ở có người tham đầu tham não, Đừng khóc hồ mãn thở dài nói. Ngươi đi trước ta trong phòng đốc. Có kết quả lại nói cho ngươi. Ngươi đến giúp ta một lần. 10 tháng tún nàng tay háo. Không thuận theo không buông tha liền này một câu. Hồ mãn đều mau bị nàng phiền đến không kiên nhẫn. Như cũ nhẫn mại tình nói. Thượng có ra ra nãi mãi hạ có cha ngươi mẹ người, chuyện này không tới phiên ta nhúng tay nhưng mặc kệ như thế nào bọn họ đều đau lòng ngươi sự tinh thành cùng không thành đều sẽ không hoàn toàn tổn hại ngươi ý nguyện chính ngươi trong lòng cũng có chút số đi rụt rè điểm thượng vội vàng không phải mua bán vương tiễn bên kia còn cái gì tỏ vẻ đều không có người trong nhà cũng không biết thái độ của hắn mười tháng liền nháo đến gà bay chó sủa gác ai đều đến tiền. nhưng mà hồ man ý tứ cũng thập phần rõ ràng đó chính là còn sẽ giúp nàng thành cùng không thành toàn xem vương tiễn mười tháng một chút cũng không nốc lập tức nín khóc mỉm cười lại xuyên xuyên bất an thúc giục nói vậy ngươi nhanh lên đi vào phục ra ra nãi nãi tự cấp hắn hắn truyền tin hồ mãn gật đầu một cái lập tức đem người hoành đi lại đi đem vây quanh ở cửa hàng xóm cũng hoành đi nàng phản hồi nhà chính kinh chập đứng ở trước cửa vì nàng mở cửa mảnh nhi Cũng đi theo đi vào. Hắn hắc u ú, ú đôi mắt thẳng lăng lăng, tựa hồ đang ngẩn người. Hồ mãn đống nhiên quay đầu lại hắn cũng chưa phản ứng, đẩy hắn một chút mới giật mình tỉnh. Kinh chập sắc mặt đông dưng một bạch, thập phần mất tự nhiên hỏi, sao? Làm sao vậy? Một chán kiện tụng hồ mãn hồ nghi nhìn hắn một cái trước mắt, liền ném tại sau đầu. Ngươi trở về dọn dẹp một chút, đợi chút liền khởi hành hồi doanh địa Kinh chập! Ta có thể buổi tối đi. trong phòng mọi người đã không xảo hồ mãn nhãn tiêm nhìn đến đồng thị trên mặt có cái bàn tay ấn cũng đột nhiên phát hiện xúc ngồi ở ghế thượng đồng thị tựa hồ là lùn rất nhiều nàng đã từng là cái đấy đả miệng lưỡi sắc bén phụ nhân lúc này lại gầy lại suy nhược làm người đột nhiên đục lỗ nhi nhìn lên sẽ có loại nhận sai người hảo giác thấy mãn trở về bạch thị thọc thọc hồ lão cha đến sờ nói nhỏ lão nhị là vương bát gan quả cân quyết tâm muốn đem mười tháng gả qua đi Chúng ta cường ngăn đón cũng vô dụng, không thể liếc mắt một cái liền đem 10 tháng xem chết, nàng không thể đem về sau ngày quá hảo. Làm ăn trước cùng bên kia thông thông khí, cũng đỡ phải lão nhị già đi quấn lấy chúng ta đại cháu gái, làm nàng không được sống yên ổn. Bạn già nhi nói không phải không đạo lý, hồ lao cha lại như thế nào sẽ không rõ, nhưng làm quản gia trưởng bối, đồng lứa đã trải qua không ít, xem đến nhiều, cũng tưởng xa, tóm lại chính là lo lắng, nhưng nếu cầm thân phận ngăn cản. Kia cũng là ngăn không được. Còn làm cho con cháu ly tâm, mất nhiều hơn được. Thôi, thôi, con cháu đều có con cháu phúc. Hồ Lao Cha lười đến lời nói, bực bội nâng cảm ý thức Bạch Thị đi. Bạch Thị lại quay đầu lại đi dò hỏi ngồi ở bên người, hồ Man ý tứ. Hồ đây mặt vô biểu tình nói, liền chiếu ngải đến đây đi. Đi trước phủ thành hỏi thăm một chút vương tiễn ra là cái cái dạng gì Bạch Thị cẩn thận lại cẩn thận lại nhảy nửa ngày. cuối cùng lại là ý chí chiến đấu sụp sôi, lại là cảm thán nói, chúng ta cũng không xem như trèo cao nhân ra, chỉ cần đại bảo nhị bảo về sau có tiền đồ, nhà mẹ để có chống đỡ, chúng ta lão hồ ra hải có thể mỗi người gả hảo. Nếu là thật chú ý lên nhà chúng ta còn có kinh chập đâu, không thể so bọn họ kém nhiều ít. Nay một phen lời nói quả thực là đến hồ hữu điền tâm khảm nhi, hắn lập tức liền định nọt vô nhị bảo bả vai, làm hắn về sau hảo hảo làm. đến chào dân chỗ hắn lại xoay qua thân chỉ vào đồng thị mắng nếu không phải ngươi liền vóc đều sẽ không sinh chúng ta 10 tháng hôn sự cũng sẽ không như vậy khó ta muốn ngươi cái này xú đàn bà có ích lợi gì nếu là dựa theo dĩ vãng đồng thị tính tình táo bạo nhất định phải cùng hắn đánh nhau nàng hiện tại chỉ là ngồi ở cờ hờ kia không buồn không vui trên mặt tràn đầy chết lặng hồ hữu điển có lý không tha người còn ở không dứt mắng hồ mãn cau mày hỏi mãi mãi Tam Phòng Nhi không phải đã qua kế cấp nhị thẩm sao? Như thế nào còn ở cái này chuyện này? Nhưng Bạch Thị trên mặt một khổ sở, thiếu chút nữa chạy xuống nước mắt tới. Năm trước vào đông kia hài bị bệnh một hồi, chờ hảo thời điểm đôi mắt liền có chút nốc, đến bây giờ cũng sẽ không lời nói Bạch Thị thanh âm ngẹn nào, sau lại tìm đại phu nhìn, là khả năng tiêu tròn váng. Người tam thúc cùng Lưu xảo nhi đều không muốn, muốn đồng thị bồi người, người nhị thúc cũng không muốn dưỡng. Nào đánh lên tới. Cuối cùng vẫn là đồng thị bồi bạc, hai còn ở nàng chỗ nào đâu. Chuyện này, hố mãn thật đúng là liền không biết. Nàng suốt ngày vội đến chân đánh cái óc, bạch thị sẽ không đem loại này suốt ruột sự tình lấy ra tới cùng nàng giảng. Nhưng hảo hảo hài cũng không thể liền như vậy phế đi. Hố mãn, hôm nào mang theo hài đi phủ thành tìm cái hảo đại phu nhìn một cái, nên như thế nào chị như thế nào chị. chuyện này ngươi liền đừng nhọc lòng hồ lao cha lại đem tẩu thuốc đặt ở trong miệng hàm hàm hồ hồ làm cho bọn họ bản thân lăn lộn đi may mắn là phân ra bằng không ta phải bị bọn họ tức chết hồ mãn an ủi vài câu đem còn đang mắng người hồ có hai khẩu đổi đi nàng về phòng đem sự tình cùng 10 tháng đơn giản nói một lần một bên đi hỏi thăm vương gia một bên thông chi vương tiễn nếu là không thành vấn đề giai đại vui mừng nếu là có vấn đở mười tháng Ngươi phải cho chúng ta lão hổ ra trưởng điểm mặt. Đừng với nhân ra muốn chết muốn sống. Lời này thật là, tốt xấu các một nửa. Mười tháng sắc mặt cũng là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, nàng tuy rằng rất muốn rất muốn lưu lại, nhưng vẫn là bị hồ mãn đuổi đi. Mãn lấy ra giấy mặc, châm trước nửa ngày, không biết nên viết như thế nào, đem giấy đoàn thành một đoàn ném ở trong góc, ngược lại từ giường phía dưới lôi ra giường, nhéo mấy trương ngân phiếu. Nàng đi tới cửa do dự một chút, Lại quải trở về, lôi ra dương lại cầm một chương. Kinh chập tĩnh tọa dưới ánh nắng dư thừa cửa sổ chỗ, hắn hai chân đập dao, đặt ở một khắc chương ghế, thượng thân dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, tư thế lười biếng mà thoải mái, núi xa trường mì hơi hơi nhíu lại, có vẻ thư thượng nội dung tối nghĩa khó hiểu. Đang xem cái gì? Hồ mãn thanh âm hiển nhiên là kinh hách tới rồi kinh chập, hắn nháy mắt khép lại thư tịch, thẳng thắn phía sau lưng, buông hai chân. Sau đó đối với nàng hơi hơi mỉm cười, nói, sự tình giải quyết sao? Ra ra nãi nãi bọn họ như thế nào quyết định? Này rõ ràng có tật giật mình, hô cả chiều trên tay hắn thương ngắm liếc mắt một cái, không thấy ra cái gì, quyết định cấp thiếu niên này chừa chút tư nhân không gian. Nàng đi vào phòng, tùy tay kéo một phen ghế ngồi xuống, tao mày, người sau khi trở về trực tiếp cùng vương tiễn, hắn đưa 10 tháng ngọc bài sự người trong nhà đã biết. Nhiều không cần lắm lời, hắn tự nhiên hiểu được nên làm như thế nào. Lời nói, mãn đem nhét vào tay háo ngân phiếu móc ra tới, nâng cầm, ý bảo kinh chập tiếp được. Ngân phiếu thượng hoa văn rõ ràng mà mỹ diệu. Kinh chập nhìn liếc mắt một cái, lắc đầu, về sau không cần lại cho ta ngân phiếu, ta ở quân doanh có quân lương, đủ hoa. Trước kia ngươi cho ta thừa còn có đâu. Hồ mãn bá đạo tính chính là không cho phép người khác cự tuyệt. Nàng cố ý sắc mặt trầm xuống, nửa đứng lên đem ngân phiếu nhét vào kinh chập trong tay, lại đặt mông ngồi xuống. Ngân phiếu thượng còn tàn lưu ấm áp, theo đầu ngón tay truyền lại đến lồng ngực, kinh chập đáy lòng nóng bỏng một mảnh. Hắn hai mảnh khỏe miệng nhịn không được nhết lên tới, lòng tràn đầy sung sướng, truyền lại đến sâu không thấy đáy, giống như quần quận sao trời trong mắt, hắc như mực đêm mắt sáng lên tới. Hắn lại lần nữa nói rõ chính mình chi tiêu đủ sự. Đối với chi tiêu phương diện. Kinh chập tiết kiệm lệ người giận sôi nói cách khác, hắn tiết kiệm, không bằng hắn đối tiền tài không có dục vọng. Hồ mãn yên tâm tàn nhẫn, liền thô lô đánh gây hắn, khởi khắc sự. Xe đạp chế tạo như thế nào? Chuyện này kinh chập vẫn luôn ở chú ý, ngồi xuống cùng nàng tinh tế, xe đạp chế tạo một nửa, thợ thủ công liền phát hiện bánh răng cùng liên chỗ tốt. Bọn họ đem vài thứ kia tăng lớn đến mấy lần, sau đó dùng cái giá cố định đến trên tường thành, dùng nhân lực kéo động. Vận chuyển cự thạch thượng tường thành, làm ra cố. Thứ này tựa hồ cũng vận dụng tới rồi than đá sơn. Hồ đầy nhiên gật đầu, mặt mày lộ ra thưởng thức. Nàng nói, sở đại tướng quân thủ hạ quả nhiên là nhân tài đông đúc nha, một cái vô cùng đơn giản bánh răng đều có thể bị hắn phát hiện chỗ tốt, hơn nữa phát dương quang đại, thực không tồi. tỷ vật như vậy, còn có khác sao. Kinh chập rất có hứng thú, hai mắt tỏa ánh sáng, chờ mong nhìn nàng. Hồ mãn vuốt ve cằm gật đầu, cái này kêu máy móc. Ta tuy rằng hiểu được không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể cho ngươi giảng một chút, chờ ngươi lần sau trở về đi. Lúc này liền dọn dẹp một chút, thừa dịp sắt trời hảo, hồi đại doanh đi thôi. Tuy rằng đấy lòng lan tràn mãnh liệt không tha, nhưng kinh chợp vẫn là gật đầu, hắn đơn giản thu thập một phen, mang theo bạch thị làm vài món áo kép, còn có thư tịch. Sau đó bị người một nhà tiễn đi đến cửa thôn. Hắn xoay người lên ngựa dương trần mà đi, lại liên tiếp quay đầu lại, thẳng đến nhìn không thấy bóng người, mới nhanh hơn tốc độ. Vội vội lại nhảy một ngày nhị bảo, rửa mặt xong, mới vừa nằm ở trên giường thoải mái đến thở dài, một ngụm thư thái khí còn không có than xong, liền phát hiện màn thắt cổ thứ này. Hắn rời xuống tới vừa thấy, mới phát hiện là mấy trương ngân phiếu. Nhị bảo gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn cười than lắc đầu, đã đóng dậy Đem ngân phiếu cấp hổ mãn đưa đi. Hán cái này quản tài vụ đều là khẩn lương quẩn một cái tiền đồng quăng ngã thành 8 cánh nhi, tỉ tỉ khen ngược, 50 lượng một trương ngân phiếu, một lấy chính là tam trương, chính mình đều thế nàng đau lòng. Bất quá kinh chập không bạc cũng không được, cũng không biết kia ở quân doanh như thế nào quá. Đệ nhất tòa lều lớn kiến hảo sau hổ mãn liền không coi ở quảng, mà là đem chuyện này giao cho lưu thợ săn cùng hộ vệ đội đi làm. Hồ Lao Cha cũng vẫn luôn ở hỗ trợ, hôm qua ban đêm ăn cơm khi liền sắp làm xong, Hồ Mãn dậy thật sớm, cùng ra ra cùng nhau xuống đất. Nghe gà khởi vũ không riêng gì người đọc sách, nông hộ người càng là như thế, Hồ Mãn một hàng tuy rằng ra cửa đủ sớm, nhưng vừa đi đến hẻm liền gặp được kháng nông của người. Dọc theo đường đi cùng quen biết người đánh lời này, đi vào thôn ngoại. Hồ Mãn dùng tay đắp mái che nắng, híp mắt chiều cách đó không xa một mảnh xanh mượn đồng ruộng nhìn lại. Kỳ thật nàng mỗi ngày sáng sớm hoặc trạm vạng đều phải tới xem một lần, đếm ngày xem khoai lang đỏ cây non từ ngón tay trưởng đến một trường cao. Nàng xem không phải miêu miêu, là hy vọng, mỗi ngày xem qua đều có thể bảo trì tâm tình sung sướng. Nhân mấy ngày trước đây giáo huấn cách vách thôn mấy cái thứ đầu, khoai lang đỏ hai đầu bờ ruộng dứt khoát dựng thượng tốt liệu, từ hồ sẹo dẫn người ban đêm nhìn, mang cũng không có gì không yên tâm. Mặc kệ là khoai lang đỏ mà vẫn là rau dưa liều lớn. Đều ở khoảng cách cửa thôn gần nhất địa phương gieo trồng, chỉ một đông một tây phân bố. Mãn cùng hồ lão cha đi rồi vài bước, liền rất xa nhìn đến trống trải thổ địa chói mát sừng sức này bốn đống lều lớn, cuối cùng một cái cái giá đã dựng xong, mặt khác ba cái liên quan này có tranh mảnh cùng vải mưa cũng đều thu sửa lại. Chúng nó chu vi cũng không tịch mịch, nếu nhìn kỹ, là có thể nhìn đến quanh thân thổ địa loại đã ở chui từ dưới đất lên, giải rác trải rộng này đáng yêu màu xanh lá. bị đều nhịp hình chữ nhật thổ địa vòng này. Ngắn ngủn mấy ngày, chôn xuống loại đã ở nảy mầm. Đi ở như vậy tràn ngập tinh thần phấn chấn trên đường, hồ mãn mặt mày đều là nhẹ nhàng thoải mái. Ai, lao ca, chờ một chút. Phía sau truyền đến thanh âm, hồ lao cha lô thai giật giật, khiến cái quốc xoay người đi xem. Đi theo ra ra bên cạnh hồ mãn chạy nhanh ôm đầu ngồi sổm xuống, xuống. Nếu không phải ra ra cái cũng đủ cao, nàng thế nào cũng phải bị tức đầu không thể. Nàng ngồi xổm trên mặt đất thuận thế nhìn lại. Là Lưu Thợ săn. Lưu Thợ săn ở phía sau xem thật thật, đuổi theo chiều này hồ mãn cười ra một hàm răng trắng. Hắn đối hồ lão cha nói, ta rất xa thấy là các ngươi, đi xem liều lớn. Với lúc cùng nhau, nay cái liền xong việc nhi. Ân dừng xong rồi mới chuẩn bị cho tốt một nửa nhi, còn có vội đâu hồ lao cha lời này liền lại khiêng cái quốc xoay người. mới vừa đứng dậy một nửa nhi hồ mãn cái này hồi là thật sự thiếu chút nữa bị tước nàng chạy nhanh lại ngồi xổm xuống nha hồ lao cha lúc này mới phản ánh lại đây hỏi nàng thương không bị thương không ta là rất đồ vật hồ mãn cười ha hả mũi ở chậm dại phiếm toan ra ra là thật sự già rồi tóc xám trắng trí nhớ lui về phía sau phản ánh cũng bắt đầu trì đột lên hồ lao cha dặn dò nàng chạm xa một chút an toàn Nghiêng đầu cùng lưu thợ săn lời nói, thảo luận khởi hoa màu tới như cũ vui tươi hớn hở. Yên lặng theo ở phía sau hồ mãn tưởng, thời gian làm người lão, cùng với thương cảm không bằng đêm ngày quá hảo điểm, ở hảo điểm, làm ra gian mãi mãi quá thượng tốt nhất sinh hoạt. Lều lớn trong căn cứ trừ bỏ bọn họ còn có hai cái gác đêm. Hồ mãn tiến lều lớn đương thời ý thức không lưng, lúc ấy kiến tạo thời điểm suy xét đến không gian đại yêu cầu nhiệt khí lượng cũng nhiều. Nàng khiến cho người đem lều lớn độ cao thống nhất ở 2m5 Này không cao cũng không thấp không gian mùng một đi vào có chút hẹp hòi Nàng ở bên trong đi bộ một vòng Rắc còn hảo Bởi vì không có biện pháp làm được hoàn toàn phong kín Bên trong không khí lưu thông Độ ấm so bên ngoài lực cao Chỉnh thể tới hoàn toàn thích hợp rau dưa sinh trưởng Nhưng cứ như vậy còn chưa đủ Hồ mãn đi ra Thói quen tính đá này tay nói Sư phó ngươi làm người đi tìm lưu phi muốn lò làm hắn đem chế tạo tốt ra hỏa kéo qua tới, hôm nay liền bắt đầu trang, tranh thủ mấy ngày nay là có thể gieo hạt. Lưu Thợ săn ngẩng đầu nhìn về phía có chút âm u thiên, gật đầu nói, xem như vậy là muốn trời mưa, không đợi chờ sao? Không được hồ mạng đối với thiên thở dài, mùa xuân đều là vũ, ông trời đủ cấp mặt được, mấy ngày nay cũng chưa trời mưa, cấp khoai lang đỏ miêu cắm dễ thích tướng thời gian, chúng ta vất vả điểm. Lều lớn thu thập hảo ta cho đại gia hỏa khánh công, phát thưởng lệ. Trung quanh làm việc người đều hoan hô lên. Bọn họ gần một tháng cũng chưa thở phào nhẹ nhõm làm liên tục, vất vả là vất vả nhưng phúc lợi nhiều. Chẳng những một tháng có làm mặt khác thôn dân đỏ mắt 500 văn, buổi trưa còn có hầm phong phú cơm canh, có bao nhiêu dư đã kêu quá hải tới cùng nhau, ngày rất tốt. Bởi vì còn phải chở tổ chức nhân thủ lại đây hỗ trợ, lưu thợ săn tự mình trở về phản. Hắn đi đến cửa thôn Tổng hội dừng lại trong chốc lát, nghe một chút hài nhóm đọc thanh. Học đường vị trí liền ở cửa thôn cũ chân trong tiệm, lui tới người đều sẽ làm ra giống lưu thợ săn như vậy, nghiêng hai lắng nghe động tác. Non nốt thanh âm là mỹ diệu nhất âm nhạc, như thế em hai. Hắn tuệ tâm cười, gia tăng bước chân hồi thôn. Một chiếc xe đẩy, một chiếc xe đẩy, đem đồ vật kéo đến hai đầu bờ ruộng, mọi người mới biết được hồ mãn muốn đồ vật là ống khói, than tuổi cung bếp lò. cùng bình thường hồng bùn bếp lò bất đồng chính là nó lớn hơn nữa toàn thân thiết làm lưu thợ săn lại gọi tới năm người hơn nữa hộ vệ đội thực mau liền đem lò cùng ống khói giá thượng 20 mươi mễ lớn lên lều lớn giá ba cái lò lò chi gian khoảng cách 6 mễ tả hữu lò nhóm ở khoảng cách lều lớn lều vách tường hai bước xa địa phương một đường bài khai thành nhân nắm tay thô ống khói trình bảy hình chữ liên tiếp này lò ra yên khẩu cùng lều trên mách cố ý đảo ra yên khẩu hết thể đều trang bị xong, hồ đầy tay vung lên nói, đem than củi kéo qua tới, thí hỏa. tuy rằng than củi đã là đốt thành hình, nhưng hồ lao cha vẫn là không yên tâm, tiêu lên hộ vệ đội người tự mình đem xe ba gác đẩy đến lều lớn tới. than củi bốc cháy lên khi lò nghĩ ra bùn bùn thanh âm, hồ mãn vây quanh lò chuyển, ngưỡng mặt nhìn chằm trầm ống khói xem, trong đó một chỗ hàm tiếp địa phương toát ra một sợi cực tế khói trắng, nàng chỉ vào kia phía địa phương. Đây là thai hoàng ẩm. Xem lò người về sau mỗi ngày cần thiết kiểm tra một lần, than khí hút nhiều sẽ trúng độc mà chết, sử dụng thời điểm ngàn vạn muốn tâm. Như thế nghiêm trọng, lưu thợ săn chạy nhanh đem hộ vệ trong đội duy nhất một cái nửa xô nước kêu lên tới, đem hổ mãn nói nhớ kỹ. Nàng đem người gọi vào trước mặt, tiếp tục dặn dò vô ý trúng độc khẩn cấp thi thố. Đúng rồi, đem lò than hỏa thiêu đốt thời gian nhớ kỹ, còn có một ngày một đêm muốn thiêu nhiều ít tháng tuổi. Này đó đều là quan trọng số liệu, ký lục hảo lúc sau đưa đến ta nơi nào. An bài xong rồi khiến cho xem náo nhiệt, làm việc, toàn bộ đều đi ra ngoài, chỉ chưa một cái làm ký lục người, sau đó đem lều lớn manh bông, khắp nơi lọt gió địa phương tất cả đều lấp kín, chỉ cần chờ đợi, thí nghiệm ra ba cái lò ở lều lớn sinh ra độ âm có đủ hay không ấm. Trong lúc này cũng không có nhàn rỗi, mặt khác mấy cái trong đại trướng cũng đều trang bị thượng hỏa lò. Hơn nửa canh giờ sau, làm ký lục viên người trẻ tuổi từ lều lớn đi ra. Trên mặt hắn đỏ bừng, trên người áo đông giải khai, hung hăng hút khẩu bắc mặt lánh không khí, cảm thán nói, thật là, quá ấm áp. Nếu không làm ta cùng Hùng thay đổi, ban đêm ta lưu lại các đêm. tiêu Hùng hậu sinh lập tức liền nhảy ra, ngươi có như vậy ấm áp. Đi vào thử xem chẳng phải sẽ biết sao lưu thợ săn tức tức muốn thử cái thứ nhất đi vào đi. Đập vào mặt nhật khí. Thuân đến hắn bản năng đánh cái hát xỉ, một lạnh một nóng kích thích run lập cập. Lại dương mắt nhìn lên, hắn dọa nhảy dựng chỉ vào kia bị lửa đốt đỏ bừng lò kêu lên, nương ra, lò đốt thành như vậy còn không nứt rất sao. Mau mau, mau đừng vào được. Làm lò sáng tạo người, Lưu Phi cùng hồ mãn giống nhau, sung sướng cười rộ lên. Này lò là hoa giá cao tiền, đại lực khí dùng thép tôi chế tạo mà thành, mỏng mà cứng rán. Dễ dàng, có thể thiêu đến bỏ bừng, nhưng lại sẽ không nứt rớt, dẫn nhiệt tính năng chuẩn cờ mở giờ. Đừng khẩn trương hồ mãn đứng giải thích một hồi, một lát sau, thế nhưng cái chán thái dương đều toát ra mồ hôi mỏng, nàng dùng tay quạt gió cười ha hả, này độ ấm, có điểm cao, một nửa nhi là được. Ai, ai ký lục nhân viên chạy nhanh ghi nhớ. Mỗi cái lều lớn lò hỏa đều thực nghiệm một lần, cũng lăn lộn tới rồi trời tối. Hồ mãn được đến một phần chuẩn xác số liệu. Mọi người mới vừa thu thập xong chuẩn bị trở về, hồ mãn chóc mũi lạnh một chút, giơ tay sờ lên mới phát hiện là trời mưa. Nàng phản ứng đầu tiên chính là làm mọi người đi kiểm tra một lần lều lớn ổn định tính, đồng thời cầu nguyện không cần làm mưa rền gió dữ. Lều lớn nổi mặc kệ là làm cây trụ giá gỗ, vẫn là chỉnh thể dàn giáo căn cơ đều thật sâu chôn ở thổ địa. Mọi người kiểm tra rồi một lần, hồ mãn vẫn là không yên tâm, rốt cuộc vất vả thời gian dài như vậy. bị gió to đạp hư nhưng không tốt. Nàng tính toán lưu lại. Hồ lao cha liền câu phản đối nói cũng chưa, trực tiếp lôi kéo nàng chạy lấy người. Lưu thợ săn cùng an ủi nàng sẽ lưu lại gấp đêm. Hồ mãn tưởng tượng, nàng tốt xấu cũng là cái đời y cô nương, lưu lại nơi này quái kêu ra ra mãi mãi không yên tâm, liền cũng thuận theo đi rồi. Đi đến nửa đường thượng mưa to liền tầm tã mà rơi, nện ở trên mặt sinh đau sinh đau. Hồ mãn tâm nha, Kia thức khắc liền nhắc tới tới. Khoai lang đỏ miêu còn như vậy ấu, đường tạp đã chết nha. Về đến nhà giặt sạch cái nước cấm tám, Bạch thị ấn nàng đầu sát kia một đầu hâm mộ người chết tóc dài, biên mệnh lệnh nói, dám trộm đi đi ra ngoài, ta muốn tấu ngươi. hô mãn thấp đầu, nhậm nàng muốn làm gì thì làm. Ngươi nghe thấy không? Bạch thị còn không hài lòng, đối với nàng lộ thai giống. Này xuống nhi phong hàn còn không có hoàn toàn hảo. Vừa rồi xối một chút vũ trở về thẳng đánh hát xì, lại trộm đi đi ra ngoài bệnh cũ tái phát, kia cũng quá làm nhân sinh khí. hô mãn, nàng lân thanh, lộ ra khung cửa ra bên ngoài xem, năm nay trận đầu mưa to phảng phất muốn đem thiên hạ ra một cái lỗ thủng, nửa canh giờ công phu, trong viện đã tụ tập nhật nhạt một tầng giọt nước, trong một góc cống thoát nước đều chảy xuôi không kịp. Toàn bộ thế giới thanh âm đều bị xôn xao cùng bạch bạch thanh âm thay thế. Hô mãn đột nhiên đứng lên, đỉnh đầu thiếu chút nữa đỉnh đến bạch thị cằm. Nay một phen bạch thị dọa nhảy dựng, vội vàng lôi kéo có chút gấp quá đại cháu gái nhi hỏi: Hảo hảo, sao đây là? Hô mãn, trong thôn còn có thật nhiều phòng đều không có tu sửa, còn ở mưa rột, vạn nhất sụp đấm vào người làm sao bây giờ? Nàng nguyên bản nghĩ ngày mùa qua đi liền đem trong thôn phòng chỉnh một trùng kiến, nhưng bỏ qua mùa mưa tới như vậy nhanh chóng, lại như vậy thế tới rào rạc. có thể nào không nổi. ai nha bạch thị vỗ tay một cái cũng đi theo bồi rối đem chuyện này cấp đã quên ngươi nhị thúc ra phòng cũng lẩu trong thôn thật nhiều nhân ra phòng đều lẩu không mưa còn hảo một chút lên người nên bị thủy bay lên hố mãn giơ lên đôi tay đến sau đầu dùng phát thẳng đem đẩy đầu tóc đẹp trói lại sau đó từ phía sau cửa lấy ra áo tơi khoác đến trên người liền xông vào màn mưa nàng mạo hiểm mưa to từng nhà mà mãn thôn chuyển Hồ Lao Cha còn có đại bảo bọn họ cũng đồng dạng. Đại khái chuyển động một lần, hồ mãn mới nhẹ nhàng thở ra, nàng đặc biệt may mắn tại đây phía trước làm hướng đại mang theo người đem xà nhà sửa đúng một lần. Trong thôn phòng ốc tuy rằng không thoát ly nguy phòng phạm vi, nhưng đỉnh nhất thời mưa to, còn có thể kiên trì đến xuống dưới. Nàng đề cao giọng nhi, đối đồng dạng không yên tâm, mà đi theo cùng tới xem xét hướng hết lớn. Trong thôn có mấy hộ nhà phòng ốc, ta nhìn có chút không quá được việc. Này Vũ cũng không biết bao lâu đỉnh, ngươi vất vả điểm mang theo người đi tu sửa một chút, làm cho bọn họ trước chắp và ở. Được rồi hướng đại cũng không hai lời, dẫm lên ở dưới chân lưu động dọc nước, cầm nước, cùng hồ mãn cùng đi. Đây là cái khó miên chi dạ, trong thôn rất nhiều người đều chứng mắt, nghe phòng ốc thượng bùm bùm nện xuống tới tiếng mưa rơi, bọn họ cũng sợ đang ngủ say xưa, nóc nhà đột nhiên liền rơi xuống. Cách cửa sổ, cách môn, lờ mờ. Còn có thể nghe được bên ngoài nói thay anh. Rất nhiều người cũng đều ở trong lòng cảm thán. Cảm thán hổ mãn làm đủ nhiều, đủ nhân nghĩa. Cũng cao hứng nhà mình theo đúng người. Mọi người ngủ không được, dứt khoát bỏ dậy đi hỗ trợ. Phong bị lại quá kịp thời, đứng chỗ, cũng kinh không được năm lâu thiếu tu sửa mà sập. Nhất đáng được ăn mừng chính là không có nhân viên thương vong. Ánh mặt trời sáng rồi, bàng bạc chi vũ cũng không đỉnh. Hồ mãn nghẹn nguôi đến chóng mặt nhức đầu. nàng hai má phím hồng khoác bị ngồi ở bàn sau đem khai riêu thiêu gạch kế hoạch viết xuống tới chuyện như vậy nàng thật sự không nghĩ lại trải qua một lần hồ sẹo đem dưới lòng bàn chân giọt nước dẫm đến vẩy ra hắn đẩy ra hồ ra hở khép môn vượng đầu chuyển não liền ở trong viện đều lý chính a lý chính không hảo không hảo nha mưa to đem hắn thanh âm đập rách nát hồ mãn đi ra thời điểm hồ lao cha đã biết sự tình đại khái ngọn nguồn làm sao vậy Hồ mãn đi tới hỏi, nàng xem ra ra sắc mặt, biết này không phải là cái gì chuyện tốt nhi, ngược lại nhìn về phía ánh mắt có chút né tránh hồ sẹo, có chuyện gì nhi chạy nhanh, rong rong dài dài làm gì. Hồ sẹo căn bản không dám nhìn nàng ánh mắt, thượng môi chạm vào hạ môi, một câu cũng không nổ ra. Trong lòng biết không thể gạt được hồ lao cha, sắc mặt càng thêm kém. hắn biểu tình phẫn nộ nói, khoai lang đỏ trong đất mạ bị người đạp hư. Nghe vậy. Hồ mãn mặt mày tựa hồ muốn phun ra hỏa tới, nàng cắn sau răng cầm nói, nhưng thấy là ai làm? Lại như thế nào xác định là nhân vi? Hồ xèo hăng hái, hồn nào lên, khoai lang đỏ trong đất có vài xuyến dấu chân, mới vừa trường ra tới mạ sinh sôi bị đạp lên trong nước bùn. Này nếu không phải nhân vi, còn con mẹ nó đều là heo chó làm. Nhất định chính là ngưu thôn kia mấy cái vương bắt cao, ngày phòng đêm phòng, không nghĩ tới bọn họ thừa dịp mưa to tới quấy rối Ồn áo đến càng lớn tiếng, liền đại biểu cho hắn càng trổ dạng. Đêm qua bởi vì trời mưa quá lớn, hắn sớm liền từ khoai lang đỏ trong đất túp lều về nhà đi, qua rất nhiều thiên nguyên thôn bên kia đều không có động tĩnh, hắn cho rằng những người đó là sợ. Ai ngờ, nhân gia vẫn luôn ở tìm thích hợp cơ hội. Hố mãn não nhân đều bắt đầu đau lên, hiện tại căn bản không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Nàng biên bước nhanh đi ra ngoài, biên mặt này trên mặt nước mưa hỏi. Có bao nhiêu khoai lang đỏ miêu bị đạp hư. Hồ xẻo cả người ra căng thẳng, lập tức liền phải khóc ra tới, trên mặt nước mưa theo khe danh ngươi mặt đi xuống lưu thật cùng khóc giống nhau. Có đại khái hai mẫu đất mạ đều bị đạp hư. Bước nhanh buôn tẩu người bỗng nhiên dừng lại bước chân, hồ đầy mặt rung càng thêm lánh khốc, bị nước trôi xoát hiếp mắt, khuôn mặt một chút một chút vàng mẹo, nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, mới ước chế chủ muốn xoay người đem mặt sau cái kia hóa đánh chết xúc động. Tổn thất hai mẫu nhiều khoai lang đỏ miêu, tương đương với tổn thất hơn 10 mẫu đất mạng, kia dư lại 50 mẫu đất lấy cái gì gieo trồng. Tâm huyết bị hủy 1 phần 3, cái này chướng nàng hảo hảo tính tính toán. ra ra vũ quá lớn, ngươi trở về đi. Đừng cùng mãi mãi hổ mãn TH cờ màu bình tĩnh bắt lấy hổ lao cha cánh tay. ra ra già rồi, kinh không được lăn lộn, cũng kinh không nhẫn nhịn. Nàng giấu mối hoa lệ đôi mắt quả thực có thể đem người lăng trì. Cùng nàng đối diện hồ lao cha trong lòng một bẩm, không tự chủ được liền gật đầu. Nhìn biến mất ở trong màn mưa thân ảnh, hồ lao cha không lý do đau lòng lên. Hắn cái này cháu gai quá không dễ dàng, chính mình giúp không được gì, chỉ có thể làm tốt không kéo chân sau, không cho nàng lo lắng. Lạch cạch, lạch cạch tiếng bước chân nhắc nhở hắn có người, quay đầu lại phát hiện là bạch thị. Hồ lao cha thu dụng trên mặt lo lắng, tiếp nhận bạn già nhi trong tay háo tơi, chấn ăn nói. Không chuyện gì, ngươi trở về cấp hải đem lần trước dư lại dược ngao thượng. Bạch thị hồ nghi nói, đi như vậy cấp, sao cũng không giống không có việc gì dạ. Ai ai ai? Lao nhân ngươi đi đâu nhỉ a? Trở về đi, trở về đi. Hồ Lao cha xua xua tay liền chạy lên, đông quải tây quải đi tìm lưu thợ săn. Một mặt là nằm ở trên mặt đất ủ rũ heo hứa lại như cũ xanh biết mảnh mai dây đẳng, chúng nó bị mưa to đánh dán mặt đất. Dầm dạp che giấu này thổ địa Một mặt là bị hy bùn hờ khép lạn diệp, hôn độn trải rộng này dấu chân, những cái đó kẻ phá hư có thể là chạy vội, cũng có thể là đi tới, tùy ý dẫm đạp này âm giống. Hồ man đứng ở hai đầu bờ ruộng, thật lâu nhìn, thật lâu không nói. Nàng đột nhiên đánh đáy lòng rắc lánh, hung hăng dùng mình một cái. Cả người tế bào đều bị kích thích dường như dùng mình này, phẫn nộ đến mức tận cùng, khả năng chính là bình tĩnh. sao làm sao bây giờ? hồ sẹo run bần bật li nàng hai trượng xa, sợ vũ lại đại, nghe không rõ, lại hỏi một lần. hồ mãn đống dương quay đầu lại, kia ánh mắt giống đang xem một cái không liên quan người chết, nhìn xem còn có hay không có thể sử dụng nàng thanh âm như là từ giọng bài trừ tới, lại ách lại trầm, phảng phất có trọng lượng. hồ sẹo lại như là nghe được âm thanh của tự nhiên, điểm chân chạy vội tới trong đất đi, tâm cẩn thận lại nhanh chóng vì trong nước bùn tìm kiếm lên. chính là bởi vì biết hồ mãn có bao nhiêu coi trọng này đó mà hắn mới như vậy sợ hãi hắn thiếu đạo đức chuyện này đã làm vô số lần đầu như vậy trong lòng run sợ như vậy tự trách hắn cũng rất hận chính mình này đó miêu miêu là muốn loại đến những cái đó đất chống đi nếu là không có loại cái gì thôn dân ăn cái gì càng nghĩ càng cấp hồ sẹo dưới chân một vướng ngã quỵ ở trong nước bùn hắn bỏ vài lần lăn một thân bùn oán hận đấm chính mình Ta thật vô dụng, nếu là không chạy về ra cũng sẽ không như vậy. Hồ Lao Cha cùng lưu thợ săn mang theo một chúng hộ vệ đội người để thương mang đồng đội theo, bọn họ phía sau còn đi theo rất rất nhiều cầm các dạng gia hỏa chuyện này các thôn dân. Nghe khoai lang đỏ mà mạ bị đạp hư, bọn họ tức giận không thôi, thật thật nhìn thấy tảng lớn mạ bị đạp hư đến trong nước bùn, mọi người kia lửa giận sông thẳng chán chỉ thiên mắng mà chính là muốn đem quay rối người tìm ra. Khẳng định là ngưu thôn mấy người kia không chạy. Chính là bọn họ, chúng ta mới vừa chuyển đến không có hơn một tháng thời gian liền cùng bọn họ đã xảy ra cọ sát. Không phải cá nhân, xuất sinh. Muốn đánh muốn chửi hướng về phía người tới, đạp hư hoa màu tính cái gì? Thiên giết, còn có như vậy nhiều mà chờ loại, mà đều đạp hư chúng ta loại gì nha? Mang thanh từng câu từng chữ tất cả đều bay tới hồ mãn trong hai, thế không thấy mưa to, cọ rửa nàng khuôn mặt mơ hồ. Sắc mặt xanh mét, nàng sưng sững ở rỗn đầu, nhìn đoán giận mọi người không nói một lời. Hồ Lao Cha đem mang đến áo tơi, một kiện một kiện khoác ở trên người nàng. Lâu như vậy tới nay tâm huyết bị đạp hư thành như vậy, Hồ Lao Cha là thật sợ cháu gái chịu kích thích, chịu đựng trong lồng ngực cuộn cuộn tức giận, khuyên nàng, người sống trên đời ai còn có thể không gặp thượng điểm nhi gặp khó khăn. Ta nhìn, trong đất mạ còn dư lại không ít. Tăng cường điểm nhi dùng như thế nào cũng không thể làm kia 50 mẫu đất không số dưới. Người hiện tại về nhà đi, chuyện như vậy giao cho Gia Gia tới làm, ta nhất định phải đi thôn tìm cái công đạo trở về. Gia Gia, đánh tới cửa đi là man phu mới có thể làm sự tình. hô Mãn lạnh lùng nói, đối bọn họ quá nhân từ mới có thể đặng mũi lên mặt, việc này toàn bằng suy đoán vô dụng, ta cảm thấy thôn mấy người kia không có lớn như vậy dám can đảm đến đạp hư mạng. Chúng ta thôn dân cư cùng hộ vệ đội không phải bài trí, có điểm não người cũng nên ước lượng ước lượng. Hồ Lao cha trong lòng cả kinh, bật thốt lên nói, nên không phải là có người sai xử bọn họ đi. Yêu cầu cha. Ngài đi TERN an một chút mọi người, ở tìm hai người xuống ruộng nhìn xem còn có hay không hoàn chỉnh mạng. Nay cổ phẫn nộ hỏa khí nếu là chịu đựng đến có bao nhiêu nghẹn khuất. Hồ Lao cha hiện tại liền cảm nhận được. Nếu là dựa theo dĩ vãng hai thôn chi gian góp mắt, trực tiếp để nhà trên hỏa đánh tới cửa chính là, nhưng này một đường đi tới đắc tội người thật sự là quá nhiều, yêu cầu cẩn thận hành sự. Bỗng nhiên gian hắn suy nghĩ rất nhiều, cắn sau răng cấm gật đầu một cái, tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi mọi người. Lưu thợ săn đầu một cái không đồng ý, hắc mặt nói, việc này nếu là liền như vậy tính, này phụ cận làng trên xóm dưới người còn tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ. Chúng ta là nuốt không dưới khẩu khí này. Chính là, chúng ta nhiều như vậy người sợ bọn họ làm cầu. Đem đạp hư miêu ra hỏa bắt được tới, đánh cái chết kiếp bằng không nan giải trong lòng chi hận. Không ăn không uống mùa màng đạp hư hoa màu, cùng đào người quật mộ một đạo lý. Không cho chúng ta đường sống, chúng ta khiến cho hắn đẹp. Chuyện này không thể liền như vậy tính. Quân chúng xúc động phẫn nộ không phải hồ lao cha giam ba câu là có thể bình phục, đại gia hỏa ngược lại Việt Việt tức giận. Đánh một trận nếu có thể làm mạ sống lại, các ngươi liền đi đánh. Hồ lao cha nóng nảy, đánh xong giá bọn họ lại lại đây trả thù, nhiều tới vài lần chúng ta còn quá bất quá ngày. Hoan gia dễ giải không dễ kết, việc này trước giao cho chúng ta xử lý, không được lại triệu tập đại gia hỏa đi đánh hắn cầu nhật. Đờ ho lý này nói được lại thông thấu bất quá, mọi người thở ngắn than dài tàn ra, chỉ để lại vài người đi đồng ruộng nhìn xem bị đạp hư mạ còn có thể hay không cứu giúp lại đây. làm việc chú ý chứng cứ cùng trảo nhược điểm hồ mãn ở trong nước bùn xem xét những cái đó lưu lại dấu chân những cái đó dấu chân chỉ để lại một cái giày dấu vết nàng lại lần nữa cảm thán trận này mưa to hạ đến không phải thời điểm mang theo hồ láo cha lưu thợ săn cùng nghe tin chạy tới nhị bảo vài người chui vào hai đầu bờ ruộng túp lều không mạo này mưa to sinh xối, mọi người ngược lại đông lạnh lạnh run hồ mãn lau một phen trên mặt lạnh băng nước mưa Thao ách đến không thành dạng thanh âm nói, vô luận là cha ra là ai làm, cũng hoặc là không phải có người sai xử, đều là phi thường chuyện đơn giản. Như thế nào làm? Hồ lao cha gấp không thể chờ nói, không thể đơn giản buông tha đám kia gia súc. Quá không phải đồ vật, không thể một chút thu thập phục tùng, về sau ở quay rối chúng ta cả ngày ma chảo. Nhị bảo cười lạnh tiếp lời nói, ra ra, chuyện này không cần sốt ruột. Rút ra củ cải mang ra bùn. trước làm rõ ràng chuyện này có hay không người sai xử, ở thu thập bọn họ không muộn. Mấy ngày trước đem như ái xuân bọn họ đánh đến nằm trên giường mấy ngày, nay không phải thân thể thượng đau xót, mà là thể diện vấn đề, đạp hư mại chuyện này trừ lần đó ra lại vô người khác. Như thế nào làm? Lưu thợ săn giọng căm hờn nói, không hung hăng giáo huấn bọn họ một chút, còn tưởng rằng chúng ta hổ ra thôn dễ khi dễ, cờ hờ nờ dê mắt đổ vẩn. Thì, ta có cái pháp. Nhị bảo mặt mày có một lát phi dương. Nhìn đến hồ mãn cổ vũ ánh mắt, hắn mới tự tin nói, trước mua được như ái xuân người bên cạnh, xác định đạp hư mạ sự có phải hay không hắn việc làm. Sau đó chính là chế tạo hắn đã tới chúng ta đồng ruộng chứng cứ. Mưa to suốt hạ hai ngày hai đêm, ngày thứ ba nửa giữa chưa rốt cuộc toát ra Thái Dương. Mọi người trên người đều phải trường nấm, một đám đi ra ra môn, trong miệng nghị luận vẫn là mấy ngày hôm trước mạ bị đạp hư sự tình. thay đổi đề tài, trao đổi tính toán, trận này vũ qua đi thiên địa vạn vật xuống lại, mặc kệ là cây cối cỏ dại cũng hoặc là trên núi rau dại, đều sẽ tranh nhau thỏ đầu ra, hai năm đào tẩu động vật cũng sẽ lần lượt xuất hiện, bọn họ có thể kết bạn mà đi lên núi săn thú, đào rau dại, lại thêm chặt cây đầu gỗ trở về tu chỉnh phong úp, còn có rất nhiều rất nhiều việc cần hoàn thành. Khó được dương quang, hồ mãn duỗi lười heo đi ra cửa phòng. Nàng sưng to đôi mắt bị cũng không nhiệt liệt dương quang kích thích càng thêm khó chịu. Đi đến trong viện kia nước miếng giếng phía trên thăm dò nhìn lại, vừa mới hạ quá mưa to, mặt bằng ở vào vẩn đục trạng thái, chỉ có thể ảnh ngược ra một cái mơ hồ hắc ảnh. Nhưng quả nhiên không ra nàng sở liệu, mưa to qua đi nước giếng dâng lên, đây là hảo hiện tượng, không chừng qua không bao lâu kênh đảo mặt trên liền sẽ khôi phục thông hành, bốn phương tám hướng đồ vật có thể vận chuyển lại đây, giá hàng liền sẽ hạ ngã. Tỉ. Hồ Mãn vẫn duy trì đầu giếng tư thế, quay đầu xem qua đi. Lai nhị bảo. ngươi làm gì đâu? Nhị bảo chạy tới, đem nàng kéo đến một bên, cười ha hả nói, ta đã sớm xem qua, chẳng những nước giếng ở dâng lên, nước sông cũng ở bạo trướng, bến tàu thôn người đã ở hướng nước sông giải vớt cá. Thế nào, cắm một giang. Nhớ tới tươi mới thịt cá, Hồ Mãn liếm liếm khỏe miệng, vội không điên nhi gật đầu nói. kia đợi lát nữa làm ra ra bọn họ mang theo người đi. Đúng rồi, thôn bên kia chuyện này có tin tức sao? ân kia nhị bảo trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc, bán con nói, có tin tức, ta chính là trở về cho ngươi chào hỏi một cái, này liền đi. Nhị bảo tìm được lưu thợ săn, kêu hắn cùng nhau hướng thôn đi. Nhị bảo buồn ý là hai người đi là được, nhưng lưu thợ săn không yên tâm, kêu ba cái hộ vệ đội người. Vài người sắc mặt trầm trọng ẩn ẩn mang theo phẫn nộ. thẳng đi tuốt đảng trước đầu nhị bảo trên mặt nhất phái nhẹ nhàng thoải mái hắn quan tâm khởi cùng lớn lên anh em hôn sự ngươi cùng đầu đầu tính toán gì thời điểm thành thân trưng cầu đàn nhi đỏ mặt lên theo bản năng đi xem đi ở bên người cha vợ hắn gãi đầu e lệ không vội đâu chờ sự tình đều bận việc xong rồi lại bái trong thôn như vậy nhiều chuyện nhi đâu nhị bảo trợn trắng mắt nhi tỉ của ta đang ở quy hoạch trùng kiến phòng ốc sự chờ tân phòng cái hảo ngươi cùng đậu đậu liền thành thân đi đường kéo đây là cậu đản nhi có thể so hắn sốt ruột liên tiếp đi xem lưu thợ săn sắc mặt lưu thợ săn hơi không thể nghe thấy thở dài một tiếng rốt cuộc nhà ra liền dựa theo bảo lục làm đi đậu đậu chỗ nào ta đi bởi vì hấp đi trong nhà liền thừa bọn họ hai khẩu lưu đậu đậu không đành lòng làm cha mẹ cả ngày cô độc hôn kỳ sự tình lật lọng không đồng ý một kéo lại kéo ai ai cảm Cảm ơn Lưu Thúc. Nay ngoại ý muốn chi hỉ thiếu chút nữa làm cẩu đản nhi cắn đầu lưỡi trên mặt biểu tình lập tức đẩy ra mây mù mỗi ngày minh ước chế không được mừng như điên, thuận miệng hỏi nhị bảo, đại ca ngươi, còn có mãn đều tới rồi có thể thân tuổi tác, có gì tính toán sao? Theo ở phía sau người đều chi lỗ thai nghe. Nhị bảo phơi cười, một cái tắt hô ở cẩu đản nhi cái hót thượng. Nhọc lòng hảo chính ngươi sự tình là được, đừng suốt ngày lo chuyện bao đồng. Vui đùa qua đi, nhị bảo không khỏi chầm tư. Hắn nghĩ thầm, đại ca bị ký thác kỳ vọng cao, tương lai vô luận như thế nào cũng là muốn đi lên con đường làm quan, kia đại tỷ đâu. Nàng cung Lý Hiển Chi Gian nói rõ chính là không diễn, nhưng mà nàng lại qua cái sinh nhật liền 14 tuổi chỉnh, là thời điểm nên suy xét về sau sinh sống. Hai thôn Chi Gian vốn là khoảng cách không xa, suy nghĩ chút thượng vàng hạ cám có không, đoàn người cũng liền đến như thôn. Nhị bảo túc chỉnh khuôn mặt, đôi mắt sâu và đen, mân khẩn môi mỏng lộ ra nghiêm nghị chi khí, thình lình chính là một cái khác hồ mãn. Bọn họ lần này không có từ chính cửa thôn đi vào, mà là đi rồi cắm vào trong thôn lộ, trực tiếp tìm được lưu lão nhân. Bất thình lình đến thăm, làm lưu lão nhân trong lòng run lên, nhưng hắn cũng không phải không có tư tưởng chuẩn bị. Sớm tại hồ gia trang mạ bị đạp hư ngày đó hắn liền biết sớm hay muộn sẽ có người tìm tới tới. Đem cửa gỗ hoàn toàn mở ra. ngưu lão nhân cười ha hả đem người mời vào đi hắn quát lớn trong nhà lão bà bưng trà đổ nước nói đông nói tây im bặt không nhắc tới mạ sự sớm trước liền hỏi thăm khoai lang đỏ tuy rằng không hiểu biết đó là cái thứ gì nhưng cũng biết đó là hiếm lạ vật đáng ra thực đều biết hai thôn chi gian có cọ sát ra như vậy sự nhân ra không có đánh tới cửa tới đã là đủ cấp mặt chuyện này tuy rằng không phải hắn làm nhưng là hắn là một trong thôn chính sao có thể ngồi yên bằng xem huống chi vẫn là đạp hư hoa màu như vậy thiếu đạo đức chuyện này nhị bảo lười đến lại cùng hắn hồ tám đạo tiến vào chính đề. chúng ta trong thôn hoa màu bị đạp hư sự ta tưởng ngươi cũng biết khu một tiếng ngưu lão nhân lão thần khắp nơi một chút cũng không khẩn trương nay ta biết chúng ta hai thôn chi giàn có cọ sát ta cũng biết nhưng làm gì sự đều đến có chứng cứ là không sớm tại này phía trước hắn chẳng những đồ ập xuống mắng ngưu ái xuân còn tỉ mỉ hỏi trải qua hạ như vậy mưa lớn khắp nơi một người cũng không có ai cũng không phát hiện không thể không khẩu bạch thoại không phải không phải hắn tưởng che chở như gái xuân cái kia bẹp nghẽ mà là ăn cái chột dạ của cho là của nợ lại là một cái thôn nhi không giúp đỡ mạt bình kia hành lại cũng không phải đại sự nhi còn không phải là mạ sao bất quá đi nói cùng lắm thì bồi bọn họ điểm chính là đều người lao thành tình Ngưu lão nhân tưởng gì cũng sẽ không viết ở trên mặt, hắn vẻ mặt bình tĩnh. Nhị bảo nhún mày, lười biếng cười rộ lên. Hắn nói, không có chứng cứ, ta sẽ không tới. Cái gì chứng cứ? Ngưu lão nhân đôn ở trên bàn bát trà như làn đệm ở trên mặt đất giống nhau vang, có thể thấy được hắn khẩn trương. Nhị bảo tránh mà không đáp. Hù do nói, khoai lang đỏ chính là đang báo nói sở đại tướng quân nơi nào tân tác vật, rất nhiều người đều đang chờ nó trùng ra. trông cậy vào nó làm ngàn vạn dân cư điền no bụng hắn cô ý tạm dừng một chút, thượng thân trước huynh lặng lẽ lời nói giống nhau, đối mộng bức như láo nhân nói, biết sở đại tướng quân đối thai qua tuổi sau dân tâm đoán hận có bao nhiêu cấp bách sao. Ngài, đạp hư mại chuyện này là cực kỳ. Sở đại tướng quân sở dĩ có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng hỏa biến đại giang Nam Bắc, chính là bởi vì hắn thanh danh cũng đủ xú, trấn áp muôn vàn lê dân, làm cho đói chết đông chết bêu danh. Hắn này bối cũng đừng nghĩ rửa sạch. Như láo nhân sắc mặt biến đổi lớn, hầu nghi nói, các ngươi cùng sở đại tướng quân có thể có cái gì quan hệ. Trong lòng cũng bắt đầu thật sâu nghi hoặc, này khoai lang đỏ rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý nhi. Không phải là cố ý bịa đặt ra tới tạc hắn đi. Thử xem sẽ biết. nhị bảo chỗ nào sẽ như vậy hảo tâm vì hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Hắn ngồi thẳng thân thể nhi, làm bộ làm tịch bưng trà lên tới biên thổi biên uống. còn không cho người mau đi đem như hái xuân áp lại đây lưu thợ săn đúng lúc nhắc nhở phát ngốc như lão đầu nhi hắn nếu là chạy như lão ca chuyện này đã có thể lạc ngươi trên đầu như lão nhân phát giác sự tình cũng không có hắn tưởng đơn giản muốn tự mình đi bị nhị bảo dăm ba câu chèn ép đến không thể động đậy lòng nóng như lửa đốt chờ tới như hái xuân mang này mười mấy người diều vo dương ngoài tới như hái xuân kia trương có hai cái mắt to túi gương mặt ứ thanh chưa tiêu hắn vẻ mặt hung thân ác khí đi nhanh chạy vội vào cửa tới chỉ vào nhị bảo đoàn người mắng lão còn không có tìm các ngươi tính sổ nhưng thật ra bị các ngươi trả đũa tìm lần trước là như thế này đây là vẫn là quả thực là khi người quá đáng thật đương ra ra ta là dễ khi dễ cho ta đánh nhị bảo đồ sổ bất động trăng biếm nhìn về phía ngưu lão nhân ngưu lão nhân mặt thang hừng hồng tức giận đến hồ đều nết lên tới hắn chỉ vào ngưu ái xuân hô to Mau con mẹ nó dừng tay. Hảo xuyên một cái quần người đột nhiên làm phản. Ngưu Ái Xuân trong mắt đều phải trừng ra tới. Ngưu lão nhân bất chấp tất cả trước đem hắn kéo lôi ra môn đi, thì thầm một phen. Như vậy như vậy đem khoai lang đỏ, sở đại tướng quân cùng hồ ra ba người quan hệ một lần. Ngưu Ái Xuân đương nhiên không tin, đừng nghe bọn họ hạt dương vật lừa dối người, có thể cùng đại tướng quân phản thượng quan hệ còn tới cái này nghèo trong thôn làm gì? Ai ra nghèo? ngư láo nhân trong lòng xuyễn xuyễn bất an bắt đầu phủi sạch chính mình người ngươi không thể đánh bọn họ không có nắm chắc làm sao dám liền tới như vậy vài người ta cũng không vạch chân ngươi việc này ngươi nhận hoặc không nhận chính mình ước lượng đi còn phải dựa vào cái này lão bất tử ngưu ái xuân sắc mặt nhăn nhó đến lợi hại âm ngoan tàn nhẫn nói ta đảo muốn nhìn bọn họ có thể có cái gì chứng cứ trải qua chuyện vừa rồi ngưu ái xuân vừa tiến đến Lưu thợ săn liền theo bản năng chắn đến nhị bảo trước mặt. Đừng khẩn trương nhị bảo vô vô đầu vai hắn. Cậu Đản nhi cũng tiến lên một bước, cùng lưu thợ săn giống nhau. Bọn họ đứng ở nhị bảo bên người, như hổ rình mùi nhìn sắc mặt âm trầm ngưu Ái xuân. Lão hảo Hán dám làm dám chịu, không đạp hư quá các ngươi hoa màu chính là không đạp hư quá. Ngưu Ái xuân tạc tạc hô hô khí thế không giảm, lập tức liền không thừa nhận. Nhị bảo chính là tới răng co, hắn không cho là đúng cười cười. Từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn tay, mở ra tới xem, nơi đó mặt phóng một khối dơ không kéo kỷ dính bùn đổ vợ. Ngưu Hải Xuân cùng Ngưu lão nhân theo bản năng đi phía trước một bước. Nhìn kỹ mới phát hiện đó là một khối góc áo. Có tật giật mình, Ngưu Hải Xuân nháy mắt căng thẳng thân thể, cười ha ha nói, lấy ra cái phá bùn chứng nhi ngươi cũng muốn làm chứng cứ. Ta liền tốt như vậy vô hãm. Lời này, hắn xác mặt biến đổi, bỗng nhiên lấy tay đi đoạn. Hắn hôm nay buổi sáng mới phát hiện xiêm y thì hạ giác thiếu một khối, không nghĩ tới thế nhưng bị những người này nhặt đi. Thân thể tố chất cũng không so với hắn kém nhị bảo nháy mắt làm ra phản ứng, nhưng hai người chi gian khoảng cách thân cận quá. Cánh tay hắn mới vừa thu hồi nửa tức, trên tay đã bị hung hăng bắt một chút, khăn tay cùng dính có bùn khối góc áo tất cả đều bị cướp đi. Nhiêu Ái xuân đem đồ vật cướp đi, sau đó ném trên mặt đất hung hăng dấm mấy đá. liên như vậy cái rách nát đồ vật cũng nghĩ đến vu ham ta ngươi cái mau hài thật là thiên chân ta phi a lưu thợ săn trực tiếp sao khởi trên mặt đất ghế gấp cách không nện ở lưu ái xuân trên đầu kêu thảm thiết một tiếng hắn ghế ngã trên mặt đất dẫn bên ngoài rất nhiều xem náo nhiệt người vừa vào tới bọn họ cầm ra hỏa là kêu gào muốn đánh người nhậm này phát triển đi xuống khẳng định muốn lộn xộn sắc mặt xanh mét nhị bảo cùng lưu thợ săn thì thầm vài câu làm Như Hái Xuân tạm thời tính cấm miệng. Sau đó hắn từ ống tay háo lấy ra mấy chương mỏng giấy, dơ lên phóng tới lưu Lão nhân trước mặt, cũng lớn tiếng nói, cùng Như Ái Xuân cùng nhau đạp hư mạ vài người đã cung khai, nơi này là lời chứng, hôm nay ai dám động thủ ai chính là đồng lõa, ta kéo hắn đi gặp quan. Hắn ở gặp quan một từ thượng sứ dùng tinh thần lực, giống đến mọi người lỗ thai một mình, tất cả đều im tiếng nhìn về phía hắn. Nhị bảo hợp với điểm vài người tên, Các thôn dân động tác nhất trí đều hướng người trong hồ xem. Phóng nhãn nhìn lại, liền thấy mấy người kia đàn ở trong đám người né né tránh tránh không dám đứng ra. Nhị bảo đối mặt đám người lớn tiếng quát lạnh các ngươi sớm đã cung khai, nhưng lúc này không đứng ra làm cho đại gia hỏa mặt giải thích rõ ràng, ta còn là muốn kéo các ngươi đi gặp quan. Đến lúc đó cũng không phải là nói mấy câu là có thể giải quyết vấn đề, các ngươi hẳn là biết bị hủy hư mạ giá trị. Hai ngày trước, Nhị bảo khiến người mua được lưu thôn mấy hộ nhà, xác định ngày đó mưa to chi dạ tiến đến đạp hư mạng người, sau đó trừ bỏ lưu hái xuân ở ngoài, đem bọn họ toàn bộ bắt cóc đến hoang dã, vừa đe dọa vừa rụ rỗ một phen, lại theo chân bọn họ nói rõ ràng trong đó lợi hại, vài người lúc ấy liền quỳ xuống đất xin tha, ký tên ký tên, hơn nữa bảo đảm ở hôm nay sẽ đứng ra chỉ ra và xác nhận. Trong đám người cọ tới cọ lui, lại đỏ mặt tía thai đi ra vài người tới. Thình linh chính là Ngưu Ái Xuân kia mấy cái anh em bà con. Hôn loạn chung bị lưu thợ săn một chân đá vào hạ bộ, chứng nát Lưu Ái Xuân, chịu đựng thật lớn đau đớn chiều bọn họ nhìn lại. Hoảng loạn, vạn mẹo, đã chiếm đầy hắn mặt, hắn lôi kéo cổ điền cuồng hét lên, ta đối đãi các ngươi không tệ, vì sao bán đứng ta? Có phải hay không thu bọn họ bạc? Có thể vì Ngưu Ái Xuân cái này hôn không tiếc không chừng xuất đầu đều cùng hắn quan hệ họ hàng, lúc này nhân chứng vật chứng đều ở. hết đường chối cãi mới vừa ngay từ đầu kêu gào mọi người lúc này tất cả đều người câm từng bước từng bước sau này lui sắc mặt xuất sắc nhất không gì hơn ngưu lão nhân hán đại mộng sơ tỉnh chỉ vào còn ngã trên mặt đất loạn mắng ngưu ái xuân gầm rú mau đem cái này hôn trướng áp lên tránh ở trong đám người ngưu lão nhân hai cái nhi lập tức nhảy ra chẳng những ngăn chặn lưu ái xuân hơn nữa lấp kín hắn miệng đều tan đều tan như lão nhân tương lai xem náo nhiệt trợ uy người đuổi ra ra môn hắn phản hồi tới qua lại xoa động đôi tay có vẻ thập phần quân bách chuyện này ta nhưng một chút cũng không biết tỉnh mạ tuy rằng bị hủy nhưng rốt cuộc kia cũng chỉ là mạ thôi không đáng động can qua lớn như vậy lúc này người cũng tìm được rồi các ngươi là đánh là mắng đều tùy ý ta nhất định làm cho bọn họ cho các ngươi bồi thường chuyện này ta nhưng một chút cũng không biết tỉnh mạ tuy rằng bị hủy Nhưng rốt cuộc kia cũng chỉ là mạ thôi, không đáng động can qua lớn như vậy, lúc này người cũng tìm được rồi, các ngươi là đánh là mắng đều tùy ý ta nhất định làm cho bọn họ cho các ngươi bồi thường. Nhị bảo xem cũng không thấy hắn, lo chính mình đảo ra một chén nước trà tới nhuận nhuận rọng. Nghĩ thầm, nếu không phải tỷ tỷ giáo thụ hắn tinh thần lực dùng để bảo mệnh, lúc này đúng giờ đánh thành một nồi cháo. Như lão nhân bở lạ bở lạ rất nhiều. Trả lời hắn đều là bị áp quỷ gối một bên chi chi ô âu Ngưu Hái Xuân. Ta tưởng cùng người này đơn độc nói chuyện nhị bảo ra tiếng đánh gãy lại nhải ngưu lão nhân. Khó mà làm được ngưu lão nhân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, vạn nhất các ngươi đem người đánh chết làm sao. Này lấy cơ chính hắn đều cho dạ, dù sao cũng là sợ ngưu Hái Xuân đem hắn cùng ra tới thôi. Nhị bảo đã sớm biết bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, lập tức liền hứa hẹn. Trừ bỏ Ngưu Hái Xuân ở ngoài sẽ không truy cứu bất luận kẻ nào trách nhiệm. Ngưu lão Nhân liền mang theo hai cái nhi lui ra ngoài, ở cửa cách đó không xa trong viện thủ. Không có người ngoài. nhị bảo sắc mặt lập tức âm đến có thể ninh ra thủy tới, hắn đi lên trước đá giả chết Ngưu Ái Xuân một chân, chậm rãi nói, là ai ở sau lưng sai xử ngươi, đạp hư chúng ta thôn hoa màu. Ngưu Ái Xuân kinh ngạc ngường đầu, bật thốt lên nói, ngươi như thế nào biết? Ý thức được chính mình nói bậy, hắn chạy nhanh nhắm lại miệng đem mặt chôn ở trên mặt đất giả chết ngươi biết vì cái gì muốn đem ngươi đưa con sao nhị bảo nửa ngồi sổm xuống âm chắc chắc cười rộ lên bởi vì phủ nha có người bái Liên tính lúc này không đem ngươi lộng tới trong phòng giam có người đi vớt ngươi tốt nhất ta là có thể thuận đẳng sợ đem ngươi sau lưng người tìm ra Liên tính là có người vớt ngươi ngươi thật sự cho rằng có thể tồn tại đi ra nhà tù nếu là không có đâu Từ bắt đầu đến bây giờ một loạt biến cố, sớm tại nhị bảo lấy ra chưng cư khi liền đem ngưu nhị xuân tâm lý phòng tuyến đánh sập, lúc này đe dọa chi ngôn, tựa như cọm rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Hắn không thông minh, nhưng cũng không phải ngốc, một lát liền suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý. Bắt đầu run bần bật, bò quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, khóc lóc thảm thiết nói, là điền ra một cái quản sự chủ động tìm tới ta, muốn ta cho các ngươi quay rối chế tạo phiền thoái. Ta sai rồi. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi buông tha ta, buông tha ta đi. Điền ra. Nhị bảo có nháy mắt ngoài ý muốn, theo sau châm chọc cười ra tới, kia hai chữ như là rất có hương vị giống nhau. Hắn ở trong miệng không ngừng nhấm nuốt nhắc mãi, điền ra, điền ra, thật là tính xấu không đổi. Xem ra lần trước giáo huấn là quá nhẹ. Như hái xuân liếc sắc mặt của hắn xem. Không ở nhị bảo trên mặt nhìn đến sợ hãi chi sắc. Hắn đủ rũ hỏng rồi. Nhị bảo, tìm ngươi quản gia tên gọi là gì? chu Ái Xuân thổi chết dậy rùa nói, ta có thể nói cho các ngươi, nhưng là ngàn vạn không cần hại ta. Ít nói nhảm, không hiện tại liền phế đi ngươi. Lưu thợ săn ở sau lưng hung hăng cho hắn một chân. Đại gia hỏa đều xưng hâu người nọ kêu phúc thúc như Ái Xuân công đạo nói, hắn mỗi năm đều sẽ đến trong thôn tới thu vài lần thuê, chỉ biết là điển ra một quảng gia, ở cụ thể yêm cũng không biết. Lại cụ thể cũng hỏi không ra tới, nhị bảo lấy ra đã sớm biết tốt tội trạng, bắt lấy Lưu ái Xuân chảo in lại. Nơi này còn có một chương trong khi năm năm bán mình khế. Bán mình khế? Nhị bảo nói không để yên, Lưu ái Xuân liền tắt lên, liên tục hoảng sợ xua tay, ta không thể thiêm bán mình khế, các ngươi nếu là tùy ý tra tấn ta làm sao? Ta không thiêm, ta đã đem sau lưng người ra tới ngươi đến buông tha ta. Lưu thợ săn hai lời không, lại cho hắn một chân. An tính lại, nhị bảo mới tiếp theo, không thiêm cũng có thể, áp 100 lượng bạc, 5 năm sau đủ số trả lại. Đây là vì để ngừa ngươi ở quay dối, nếu không nhậm tuyển thứ nhất, vậy đi đại lao ngồi xổm 2 năm. Tuyển đi. Như Ái xuân do do dự dự, lại bị tàn nhẫn đánh vài cái, hắn cắn răng một cái, ký bán mình khế. Này 5 năm nội phải vì hờ ra trang miễn phí làm 5 năm sống, lấy để hủy hoại khoai lang đỏ miêu tổn thất. Này đó kiện trọc đến đại gia nổi giận sự cố, cứ như vậy hạ màn. Ngay kế nhìn đến khiêng cái quốc làm việc như ái xuân, đại gia hỏa mới chân chính hạ giận, đem hắn sai xử đến xoay quanh. Hướng thành tiểu lớn cái thứ nhất đi vào thôn trang này thợ thủ công, đáy lòng có không giống nhau kiêu ngạo, hắn nhận được đồ nhã thông chi đi hồ ra mở họ, vội vàng khoác kiện quần áo liền ra tới. Hắn bị phân đến phòng ốc ở thôn trang bên ngoài, tuy rằng dựa ngoại, nhưng này không có gì không tốt. Rất nhiều ở cái này thôn trang cắm dễ người xứ khác cũng đều ở bên ngoài. Trong thôn người rất hòa thuận, đối có tay nghề thợ thủ công càng là tôn kính có thêm. Hướng đại nghĩ tới, nay bởi vì hắn là trong thôn thuê tới thợ thủ công, có chuyên môn người phó bạc, đối thôn dân trợ giúp là miễn phí, cho nên có thể thực mau dung nhập, muốn càng thêm toàn tâm toàn ý ủng hộ hồ mãn mới là Có đôi khi ngẫm lại nàng thật là cái thiên tài, vô luận là trước mấy ngày nay đua đáp ra tới xe đạp Lại hoặc là trước mấy ngày nay giao cho chính mình bản vẽ, xe cút kít, đều xưng được với là quỷ diệu chi tài. Nay tuyệt không phải một cái bình thường cô nương ra hẳn là hiểu. Trong lòng nghi hoặc lần thứ hai nhấc lên gọn sóng, hắn ngẩng đầu nhìn đến quẻo vào chô đi tới lỗ cương. Nhân trong thôn yêu cầu một cái bếp, lỗ mới vừa cũng ký hiệp nghị có thể bị lưu lại. Chẳng qua hắn chỉ phân đến một tòa cũ nát phòng, mà không có thổ địa Đem quẻ chân người nâng trụ, hướng đại hỏi. Ngươi cũng phải đi mở họp. Đúng vậy lỗ mới vừa cười, phòng trưng lại phải có đại động tác, bằng không sẽ không tiêu ta cái này bếp qua đi. Nghe một chút xem sẽ biết. Bọn họ hai người đuổi tới hồ ra, trong viện đã tụ tập trong thôn sở hữu thợ thủ công. Biết muốn làm gì sao? Hướng đại lắc đầu, không biết. Chính đàm luận, hồ mãn tử trong phòng đi ra, đi theo nàng phía sau chính là đồ á, cùng một cái khác lớn lên cùng lý chính giống nhau như đúc mặt người. Đó là Hồ Bảo Lục, hướng đại tuy rằng tới trong thôn thời gian đoạn, nhưng vẫn là có thể liếc mắt một cái phân biệt ra song bảo thai. Đương nhiên không phải từ trên quần áo, Hồ Mãn nhãn thần lạnh băng, nhưng cả người khí tràng lại quỷ dị ôn hòa. Hồ Bảo Lục mũi mắt nhi đều thấu này cơ linh, hai người tuy rằng lớn lên giống nhau như đúc nhưng cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hồ Mãn đem mọi người từng cái nhìn một lần, thấy mọi người đều tới tề, liền tiến vào chủ đề. Hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ, các ngươi đem các tư này trước. Nàng đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía lô cương, hai ngày lúc sau, sẽ mời các thôn lý chính cùng quanh thân thôn có uy tín danh dự người lại đây uống rượu, ngươi đi tìm tàn mãi mãi các nàng muốn nguyên liệu nấu ăn, thiếu cái gì thiếu cái gì liền cùng các nàng. Mặc kệ là săn thú tới nguyên liệu nấu ăn, vẫn là hộ vệ đội giữa chưa kia bữa cơm, đều có bạch thị quảng, lô mới vừa chỉ lo nấu cơm. kia lão thái thái tuy rằng tuổi lớn, có điểm ma kỷ, nhưng nên sấm rền gió cuốn thời điểm một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Đáp ứng một tiếng, lô mới vừa đi. Hồ mãn đem ánh mắt lại đặt ở Trương Phi cùng một cái khác kêu hạch đảo thợ rèn trên người. Xe cút kích chế tạo phải nhanh một chút, hiện tại có bao nhiêu chiếc. Trương Phi trên mặt có điểm hồng, lời nói đặc biệt thiếu nói, vừa vặn 10 chiếc. Tháng sau đế cần thiết cho ta làm ra tới 30 chiếc. Hồ mãn cho hắn hạ tử mệnh lệnh. Điểm đến hướng đại danh tự thời điểm, hắn cả người chấn động, tinh thần phấn chấn đều nghe nàng nói, ngươi phụ trách dò hỏi có bao nhiêu người muôn cái nhà mới, thống kê phải dùng các màu bó củi, còn có trường xe đẩy tay mau chóng làm ra tới, ở trong thôn tìm mấy cái có năng lực hậu sinh làm học đồ, vẫn là câu nói kia, tiết kiệm này tới. Đợi chút đi tìm đại bảo, hắn sẽ hiệp trợ ngươi, cụ thể nghe hắn cùng ngươi giảng. Sửa chữa nhà mới tổng yêu cầu đại lượng sức người sức của tài lực, trường xe đẩy tay còn lại là kéo trọng vật đồ vật hắn một người thật lo liệu không hết quá nhiều việc tìm học đồ càng tốt có thể cho chính mình trợ thủ hướng đại gật đầu suy xuống tay ra cửa tới hướng cửa thôn tìm hồ đồng chí kỳ thật hắn càng muốn lưu lại nghe một chút giao cho giao cho những người khác nhiệm vụ nhưng thực rõ ràng hồ lý chính là đem không quan trọng thợ thủ công trước đuổi đi lúc này hồ đầy mặt đối với trong viện còn sót lại hai người một cái là lão dượng chu tam Một cái là qua tuổi lửa trăm mặt hắc giống bao công lão Vương. Người trước sẽ thiêu chế đồ sứ, người sau S thiêu chế gạch xanh, đều là nhân tài. Hồ Lao cha dọn băng ghế ngồi ở tây xương phòng làm công cửa, biên phơi nắng, biên hút thuốc túi biên nghe bên trong tiếng người. Trên núi địa hình không tiện, ta chỉ tìm được hai nơi miễn cưỡng có thể cái riêu địa phương. lão Vương thanh âm nghe tới một chút cũng không vui nhạc. Hồ mãn ngật đầu, nhận đồng hắn không dễ dàng. Chúng ta thôn ở vào trung gian, tới tới lui lui chát người mắt, đắp lên hầm trú ẩn càng thêm không có phương tiện, chỉ có thể ở trong núi trước ủy khuất ủy khuất. Nàng đem đề tài chuyển tới nguyên vật liệu thượng, kia phiến đất xét lượng, đủ đem trong thôn phòng ốc trọng cái một lần sau. Không tốt lao vương ở rửa ghế rôi vươn vai, lười nhác, kia phiến đất xét thâm đạt năm triệu nhiều, ra mấy chục vạn khối gạch không thành vấn đề, nhưng không hiểu được gạch đỏ chất lượng như thế nào. Hắn chỉ thiêu chế quá gạch xanh. Đối gạch đỏ vẫn là rất chờ mong, cái này lý chính chẳng những vẫn là cái nữ, nhưng mắt lạnh nhìn thời gian dài như vậy, Lão vương rắc nàng quyết sách cùng quyết đoán, trời sinh hẳn là cái người lãnh đạo. Chính mình cũng từ lúc bắt đầu ủy thân tại đây, đến bây giờ chờ mong về sau phát triển trở thành quả. Hồ chan đầy ý gật đầu mỉm cười, chất lượng không cần nhưng tâm, cùng gạch xanh không sai biệt mấy. Làm phiền ngươi lão đợi chút liền dẫn người hướng trên núi đi đổ chắn lửa hầm trú ẩn. Ta đem trong thôn tháo dơ hạ gạch xanh theo sau vận qua đi. Thôn trang trước kia cũng có mấy đống gạch xanh nhà ngói, chẳng qua cũng đều bị đại tuyết áp sụp, không quá có thể ở lại người, hồ mãn dứt khoát hủy đi, đem còn có thể dùng gạch xanh cấp lao vương đi cái hầm trú ẩn. Đá vôi, thiết phấn, thạch cao gia tam nhi cầm mua sắm danh sách nghi hoặc niệm ra tới, không rõ hỏi, ngươi muốn này đó làm gì? Đối mấy thứ này ngươi hiểu biết sao? Thấy hắn gật đầu. Hồ mang cấp chính mình đổ chén nước uống xong, có vẻ có chút không chút để ý trong chốc lát sau mới nói, mấy thứ này tương lai có đại tác dụng, trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Ra tam nhi vào đầu, xem nàng nghiêm túc mặt vội vàng ngật đầu, ta liền ngươi cô cô cũng sẽ không, ngươi yên tâm đi. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết Man bán quan, chậm rãi cười nói, ta sẽ làm người nắm chặt thời gian đại lượng mua sắm mấy thứ này cùng than đá. Chuyện này còn phải ngươi tới nhìn chằm chằm, giao cho người khác ta không yên tâm. Mua trở về lúc sau, trực tiếp kéo đến trong núi chúng ta xem trọng địa phương, ta sẽ đi trong nha môn thông báo, đem kia phiến vùng núi vòng ra tới, không cho mặt khác không liên quan người tới gần. Nhất quan trọng là người lựa chọn, tốt nhất là người xứ khác có thể ký xuống bán mình khế, dựa mua sắm đồ vật thời điểm thuận tiện đi một chuyến phủ thành dân chạy nạn doanh, tìm một ít thành thật buồn phận người làm giúp đỡ. Lớn như vậy động tác, thả còn muốn bảo mật. Gia Tam nghi hoặc rõ ràng viết ở trên mặt. Hắn là càng ngày càng nghe không hiểu, bất quá sớm tại nửa tháng phía trước mãn liền mang theo chính mình mãn sơn tán loạn, tìm được một mảnh bí ẩn sơn động là có đại tác dụng Hắn tưởng dùng để thiêu chế gạch đỏ địa phương, không nghĩ tới không phải. Vì sao còn muốn thiêm bán mình khế? Gia Tam nhắc nhở nói, chân chính yêu cầu bảo mật đồ vật. Liền tính ký bán mình khế cũng không thể hoàn toàn được đến bảo đảm. Ta biết hồ mãn bả vai vượt một chút, thở dài, cho nên chuyện này vẫn là đến tìm người hợp tác, trước đem đồ vật làm ra tới, 3 năm 2 năm khẳng định có thể làm được kín không kẽ hở. Dựa về sau muốn càng thêm cẩn thận mới được a người được chọn phương diện tận lực chọn thân có tàn tật câm những người. Hai người liền các phương diện sự tình nói chuyện thật lâu, hồ mãn lấy ra áp đáy hỏng nhi ngân phiếu giao cho gia tam. lại đem người đưa đến ngoài cửa lớn. Nàng đứng ở viện môn trước, ngưỡng mặt nhìn về phía ấm rào dạt cảnh xuân, trong lòng lại nặng trĩu một hơi cũng tùng không xuống dưới. Vừa rồi cùng dưỡng đều là kiến trúc phương diện yêu cầu dùng đồ vật, đơn giản chính là thép, xi măng, bê tông. Nàng kiếp trước đọc quá lớn lượng thư tịch, đối kiến trúc phương diện có biết ra lông, rèn xi măng hoặc là bê tông đều không phải vấn đề, hơn nữa dùng liêu đơn giản, chế tắc lên cũng không phải thập phần lao lực. Vấn đề là mấy thứ này chỉ sợ ở quá một ngàn năm cũng chưa chắc sẽ bị phát hiện. Si măng xuất hiện sự kiến trúc ngành sản xuất bước vào một đi nhanh, thúc đẩy xã hội tiến bộ. Này ý nghĩa cùng giá trị có thể nghĩ, nàng đem si măng rèn ra tới trong lòng áp lực không cần nói cũng biết, nhưng si măng mang đến phong phú lợi nhuận, ngẫm lại cũng là nhiệt huyết sôi trào. Thế giới bởi vì nàng mà thay đổi, chẳng lẽ không nên hưng phấn, bình tĩnh lại ngẫm lại. Chỉ dựa vào nông nghiệp cũng liền điền no bụng, muốn có được tài phú vẫn là đến dựa công nghiệp. hố mãn tràn đầy thể hội, không có quyền thế A cẩu A miêu đều nghĩ đến giống nàng một chân, nhưng có tiền, cũng liền tương đương với có quyền thế. Có thể sáng tạo càng tốt sinh hoạt, bồi dưỡng càng nhiều nhân tài, làm sở hữu tin tưởng chính mình, đi theo chính mình người quá tốt nhất ngày. Đây là nàng chưa bao giờ thay đổi quá ước nguyện ban đầu, vẫn luôn tại như vậy làm. Tại đây con đường thượng nàng đi cũng không cô độc. Ngưu ra trong thôn. Ngưu lão nhân nhìn trong tay đỏ thâm thiếp cưới, chỉ cảm thấy mặt già lại lần nữa bị đánh bạch bạch văng lên. Một là hắn không thế nào nhận thức tự, nhưng cũng nhìn ra được tới thiếp cưới thượng tự viết đến thanh tú phiêu giận, Nhị là vừa cùng hồ ra thôn nháo quá mâu thuẫn, nhân gia liền tới thỉnh hắn uống rượu, còn một chút thỉnh như vậy nhiều người, là muốn giáp mặt nhục nhà hắn. Ngày đó lúc sau, Ngưu Ái xuân ký bán mình khế, mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm nhi dầu ở nhân gia trong đất. Rút thảo, thượng phì, chịu thương chịu khó, bị đánh ai mắng, như thế nào đạp hư nhân ra hoa màu, nhân ra liền như thế nào đạp hư hắn. Dám phản kháng quay rối Lập tức là có thể đem hắn một nhà kéo đi đường ra xúc bán. Hiện tại chính là cái đại khí không dám xuyến nô lệ một cái. Hắn thân là lý chính, đi theo mất mở tờ nột. Chuyện này hắn cũng không phải không có hướng lên trên mặt chủ sự báo, kia phúc quản sự liền sắc mặt xanh mét lược cho hắn một câu, đã biết. như lão nhân nhớ tới liền hung hăng chiều trên mặt đất phỉ nổ chửi thâm phúc quản sự biết cái mau, đường đường điền ra người đều đấu không lại họ hồ quay lại bị khinh bỉ mất mặt cũng chỉ là chính hắn vốn định trang bệnh chối từ không đi nhưng như lão nhân nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đến đi một chuyến vạn nhất hắn không xuất hiện người khác còn sẽ cho rằng chính mình sợ hồ gia trang kia không phải lạc người trò cười sao nhưng liền như vậy đi chẳng phải là quá cho bọn hắn mặt ngưu lão nhân đem một trương mặt giả dối rắm càng xấu lão bà đi đem ta áp đáy hòm tơ lửa quái lấy ra tới hắn vẫn là quyết định muốn đi bằng không co đầu rút cổ ở nhà có vẻ quá khí chuẩn bị hảo bước khoan thai một bộ quan lão gia kẻ có tiền dạng muốn ra cửa hắn mới vừa bước ra ra môn nên diện liền gặp được vẻ mặt lủ rũ bộ dáng ngưu Hái xuân người tới làm gì ngưu lão nhân liếc xéo hắn tức giận hỏi hôm nay không cần xuống đất làm nô tài lạp ngưu ái xuân đã từng cũng là ở trong thôn đi ngang quá người hắn cảm thấy lúc này chính mình là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh oán hận ma một lát nha ngăn lại không kiên nhẫn phải đi ngưu lão nhân cách vách thôn cũng cho ta đi uống rượu Này không thể nghi ngờ là cái bom nổ dưới nước tặc ngưu lão nhân rậm chân mắng còn thỉnh ngươi uống rượu ngươi thật lớn thể diện đó là tưởng đem ngươi cái này mất mặt xui xẻo ra hỏa sách đến người trước làm làng trên xóm dưới đều nhìn xem đâu Ta Phi. Hai đều biết được tha người chỗ thả tha người, họ hồ làm quá phận. Ngưu Ái Xuân cùng hắn một cái ý tưởng, so với hắn khí còn tàn nhẫn, nhưng là nhớ tới kia trường bán mình khế, hắn liền cả người vô lực. Sự tình quan chúng ta trong thôn thể diện, việc này làm sao nột. Thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng như láo nhân ghét bỏ nói, ngươi nhưng đại biểu không được chúng ta người trong thôn thể diện, thành thật gác ra ngốc đi, còn nghĩ ra đi mất mặt xấu hổ sao. đỏ thâm thiếp còn không có đưa tới trong tay cái kia lưu thợ săn khiến cho hắn cần thiết được đến như Hải xuân nào dám không đi này đây chết sống muốn dán như lão nhân đi kỳ thật thiệp mời không riêng đưa đến bọn họ hai người trong tay như thôn còn có mấy hộ nhà đều ở mời hàng ngũ như lão nhân vì không cho hồ ra thôn mặt từng nhà chạy tới dặn dò bọn họ ai cũng không chuẩn đi có cơ hội ăn không uống không ai ngờ bỏ qua bị cương ngạnh yêu cầu không chuẩn đi mấy hộ nhà rất có chút câu hoán hận ngưu lão nhân cùng ngưu ái xuân cọ tới cọ lui đi vào hồ ra trang thời điểm liền thấy thôn trung ương triển khai tiệc cơ động trận trượng tiếng người ồn ào thỉnh thoảng có an mặc thống nhất an mặc thiếu niên xuyên qua trong đó ngưu lão nhân nghĩ lầm chính mình vào nhà ai hậu viện này quá chính thức nha lão đệ ngươi đã tới đại gia hỏa đều chờ ngươi nửa canh giờ bến tàu trấn bảo trường Hạ sức lực vô vô như lão nhân bả vai. Bảo Trương đờ ú ở chỗ này đợi nửa canh giờ, người khác đâu? Chờ gì đâu? Họ hồ đẹ nặng không khai tịch, là chờ chính mình. Cái này nổi bối hoan uổng. Như lão nhân sắc mặt hắc bốc khói, chạy nhanh nói tiếp, ai hú uy bảo trường, ngài cũng tới. Đệ ta này có việc nhi vướng chân, mới lại đây, lão ca như thế nào? Còn không có ngồi vào vị trí. Bảo Trương là cái không cao không thấp béo. hơn bốn tuổi dạ, mặt trắng không cần hắn một cái đại lao ra cười rộ lên bạch béo trên mặt có hai má lún đồng tiền có vẻ đặc biệt chân thành hồ lý chính phải cho ngươi tự mình xin lỗi này không làm ơn đại gia hỏa từ từ ngươi nhưng tính ra ha lưu lão nhân mặt đen da run rẩy một chút cười gượng này hồ lý chính thật là kỳ cục cũng không tìm người thúc giục thúc giục ta còn làm lượng làm lão ca trở thật là kỳ cục Bảo cười dài lại vô vô như lão nhân bảo vai. Hai cái thôn chuyện này đã sớm nháo đến mọi người đều biết, bảo trường còn chính thai nghe được hồ gia trang người đi như thôn tỉnh người, lúc này Ngưu lão nhân lại không ai tồi. Đều là xảo quyệt, tưởng bãi đối phương một đạo. Hiển nhiên nhân gia hồ lý chính thắng, đang ngồi đều ở oán trách như lão nhân rong rong dài dài đến lúc này mới đến. Con chỉ vào vẻ mặt xanh tím như gái xuân chỉ nghị luận sôi nổi. ngưu lão nhân bị mọi người thăm hỏi một lần mới vừa tao mi đạp mắt nhi ngồi xuống hồ lao cha liền mang theo đại bảo cùng hồ lý chính lại đây ta trước cấp ngưu lão ca bồi cái không phải hồ lao cha cười ha hả ôm quyền chắp tay một chút muốn nhận lỗi dạng cũng không có hắn nói mà tuy rằng quý giá nhưng cũng không cần thiết đại động can qua ta này tôn hồ nháo ngưu lão ca đại nhân đại lượng đừng cùng một cái hài so đo chúng ta hai thôn còn phải hảo hảo ở chung Hỗ trợ lẫn nhau mới là Một câu hài hồ nháo, liền đem việc này cấp bóc đi qua Tốt xin lối đâu Ngưu lão nhân âm trầm khuôn mặt thế nhưng ngạnh xả ra một mạt cười tới Làm bộ làm tịch nói Hài không hiểu, đem thi đại điểm sự trở thành cái Tây Đại Ta sao có thể cùng hài so đo Về sau những việc này còn phải ngươi hồ lão ca tới làm Bằng không nhiều thương hòa khí Là là, lão ca có đạo lý ngưu lão nhân nhân cơ hội đạp ngồi xổm bên cạnh ngưu ái xuân một chân treo giả cười nếu là hồi nháo liền đem bán mình khế còn cho nhân ra đi cũng không phải là sao chúng ta người nhà quê không nói kêu một bộ khoái thiếu đạo đức cũng như thôn láng giềng mà cư một cái khác lý chính hát đệm còn không phải là một chút mà sao các ngươi hồ ra thôn cũng quá khí đúng vậy đúng vậy thật không tính gì nhiều lắm cũng chính là làm hắn đem miêu miêu cho ngươi bổ thượng Sao có thể làm nhân ra bán mình đâu? chư bỏ bến tàu thôn bảo trường, phu cận năm cái thôn lý chính đều đứng ra vì ngưu láo nhân lời nói. Mặc kệ ai lời nói, hồ lao cha đều hảo tính tình gật đầu, hắn cuối cùng nhìn về phía lao thần khắp nơi, ngồi ở một bên xem diễn dường như bảo trường. Bảo trường ngài ý tứ đâu? Bảo trường ngưỡng cổ nhi đem trong ly rượu vàng uống cạn, toát toát môi nói, ta cùng mọi người một cái ý tở, hòa khí vì lại sao? Ngài chính là hồ lão cha nịnh hót một câu, ngược lại nhìn về phía ngồi sổm trên mặt đất, hôm qua còn hảo hảo, hôm nay cái liền mặt mũi bầm dập như ái xuân. Ngươi nếu là nguyện ý, ta liền đem bán mình khế còn cho ngươi, nhưng ngươi có tiền án, trong thôn cũng không dám ở thuê ngươi làm việc, bán mình khế mất đi hiệu lực nói tương ứng phúc lợi cũng không có. Ký xuống bán mình khế lúc sau, Ngưu hái xuân đều tuyệt vọng, nhưng ngày hôm sau lưu thợ săn liền nói cho hắn, tuy rằng bán thân... Nhưng là một tháng như cũ có 200 văn văn tiền, cộng thêm buổi trưa quản một bữa cơm, chỉ cần hảo hảo làm việc không ai sẽ vì khó hán, về sau biểu hiện hảo phúc lợi còn sẽ gia tăng. Sự thật chính là tiền cùng cơm đều có, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ bị trong thôn người khi dễ một chút. Này đó cũng không phải cái gì khó có thể dứt bỏ đồ vật, nhất quan trọng là hắn bán đứng phúc quản sự, về sau bị trả thù làm sao bây giờ. hồ lý chính hứa hẹn quá chỉ cần hắn hối cải để làm người mới hảo hảo làm việc liền sẽ che chở hắn như lão nhân cùng trong nhà những cái đó làm rộn ra thổ địa anh em bà con nhóm so sánh với hắn càng tin tưởng hồ lý chính như ái xuân ở trúng mục nhìn chừng hạ do dự một hồi lâu căng ra đầu ta đã làm sai chuyện lý nên đã chịu trừng phạt tự nguyện bán mình 5 năm một đại ba người đều nhân hắn nói trừng mắt như lão nhân càng là bị tức giận đến trước mắt tối sầm. Hắn chỉ cảm thấy lần này mặt làm cho mọi người mặt bị đánh quá tàn nhẫn, hẳn là tìm cái động chui vào đi. Dứt khoát thân lung lay vài cái, nhắm mắt lại ngã vào bên cạnh nhân thân thượng. Ai nha, không hảo, như lý chính bị khí té xỉu. Người nọ đỡ hắn, kêu to lên. Thay thế hồ mãn tham dự nhị bảo, thiếu chút nữa cười ra tới. Hắn linh cơ vừa động, lớn tiếng hét lên, trong thôn có xích cướp đại phu, chạy nhanh đỡ qua đi. giả bộ bất tỉnh ngưu lão nhân nghe vậy tức giận đến tưởng dậm chân bị người bắt lấy cánh tay nâng đi rồi lưu thôn liền tới rồi hai người trơ mắt ngưu lão nhân bị kéo đi rồi cũng không ai quản hồ lao cha làm đại bảo đi xem ngưu lão nhân như thế nào hắn kéo muốn tìm cái khe đất chui vào đi ngưu ái xuân làm cho đại gia hỏa mặt từ ái hối cải để làm người mới một lần nữa làm người chúng ta trong thôn vĩnh viễn đều hoan nghênh người. Này một phen liền diễn mang phương pháp, làm không ít tới tham gia hiến hội người đều cảm thấy hồ gia trang không đơn giản, hơn nữa hiền lành hảo ở chung. Hồ Lao Cha liền thừa dịp không khí trinh nóng hổi, hắn bước lên đài cao đem thôn chi gian giúp đỡ cho nhau, cho nhau thông cảm, cộng đồng tiến bộ, cộng đồng phát triển nói nói một lần. Nhan thoại một sọ to, cuối cùng cuối cùng, hắn để cao giọng nhi nói, chúng ta trong thôn muốn kiến tạo học đường. Các thôn các hộ nếu là có muốn tiến học liền ngôn ngữ một tiếng, chỉ cần tự bị giấy mặc, thư tịch cùng cơm canh là được, học đường cùng tiên sinh từ chúng ta trong thôn cung cấp. Hồ Lao Cha nói không để yên, phía dưới ngồi người liền tạc, sôi nổi mở miệng hỏi, chuyện này là thật là giả. Phu cận trăm dặm nội không phải không có học đường, nhưng là khoảng cách bọn họ nơi này thật sự quá xa. Hơn nữa qua nhập học, mỗi tháng mệnh tặng cho tiên sinh lễ vật thịt khô hoặc ngân lượng. Không phải mỗi người đều có thể đào đến khởi, hơn nữa giấy và bút mực, một tháng xuống dưới chi tiêu không phải số, mà hồ gia thôn không cần quà nhập học, thiệt hay giả. Thật lớn bút tích. Ngày mai học đường liền phải khởi công, có muốn báo danh tham gia trước tới đăng ký hồ lao cha miệng khô lời khô tiếp theo đều. các vị trở lại trong thôn lúc sau cũng có thể phát động thôn dân lại đây. Chỉ cần hài phẩm hành hảo, tương lai có thể hồi quỹ quê nhà, chúng ta đều hoan nghênh. kiến tạo đến học đường chỗ tốt nhiều hơn, một là bồi dưỡng nhân tài, nhị là kéo gần mấy cái thôn chi gian quan hệ, tam là tăng lên hổ ra thôn bản thân uy vọng. Nay chỉ cần mời đến 5-6 vị tiên sinh, một năm một vài trăm lượng bạc là có thể thu phục sự tình. Tuy rằng giai đoạn trước đầu nhập trọng đại, hậu kỳ hồi báo cũng có thể xem, tương lai một trăm học bên trong liền tính chỉ có một có thể trở nên nổi bật, bọn họ tiềm lực là vô hạn, đây là tốt nhất hồi quý. Nhị bảo lần hai đánh đáy lòng đối với hồ mãn bội phục ngũ thể đầu địa. Một đám tiến đến uống rượu người vây quanh cao gầy cái nhị bảo, đem hắn thân thể thượng không thành thủ, càng thêm phụ trợ đến rơi tới tận cùng. Hắn một phách chán, như tắm mình trong gió xuân thanh âm để cao một cái độ, lớn tiếng giảng đạo, là ta cao hứng hồ đồ, lúc này chúng ta trước khai tịch, ăn uống no đủ ở báo danh, đăng ký. Làm trong thôn học tiến học việc này so ăn cơm quan trọng. Có mấy cái tâm tư linh hoạt lôi kéo nhị bảo cái gì cũng không cho hắn đi, trước làm hắn đem chính mình thôn tên nhớ thượng. Nơi đây tụ tập không ít các thôn du côn lưu manh, thứ đầu, bọn gián độc, cũng hoặc là có chút danh vọng người hiền lành, lúc này đều không lấy dáng người nhi cũng bất tự chỉ có chút thân phận chan xoa, một đám toàn vây quanh hồ lao cha hoặc nhị bảo, thỉnh cầu bọn họ cấp chính mình ra hại ở học đường lưu cái hảo vị trí. Thương thương. Liền có người đem nơi này tin tức đưa cho hoa ở trong phòng bếp tránh quấy dày hồ mãn, nghe bọn hắn đem ăn cơm sự tình vứt đến sau đầu, nàng vung tay lên nói, thượng đồ ăn. Đến lạc lỗ mới vừa cái này nửa xô nước đầu bếp rốt cuộc có sử dụng, hắn động thủ sốc lên số tầng lũy tích vì hấp, lượn lờ xương trắng trung, lộ ra bên trong màu tương bún thịt, bốc lên lên mây mù đem nhà bếp trên không toàn bộ bao phủ, thịt hương vị kích thích mọi người miệng lươi sinh tân. Hồ mạn nhón chân tiêm chiều vỉ hấp xem xét liếc mắt một cái, không chút khách khí duỗi tay, trước cho ta tới một đĩa. Hảo hảo hảo lô mới vừa chọn một mâm hình dạng tốt nhất đưa tới nàng trong tay. Ở một bên đi theo mấy cái phụ nhân nâng vỉ hấp bạch thị, xoay đầu tới không quên dặn dò nàng, ngươi đều ăn không ít, bỏ ăn, có ngươi chịu, mau đi tìm điểm nhi sơn cha ăn ăn một lần, tiêu tiêu thực. Đã biết, đã biết. Nhà bếp vội lên không cái chạm chân chỗ ngồi. Mãn bưng bún thịt đi vào phòng bếp cửa sổ. Một đám nhại con chính vịn cửa sổ hộ hướng bên trong xem đâu, nhìn thấy hồ mãn bưng đổ vật lại đây, một đám đều lộ ra thèm giống. Tới tới tới, đều lại đây. Mãn hướng bọn họ vây tay, thí hài nhóm chạy tới lúc sau, nàng liền đem đĩa nhét vào tháng chạp trong tay, nhìn bọn họ hi hi ha ha tranh đoạn, hù mặt dặn dò một đám hài nhi nói, về sau không được lại chúng ta tháng chạp nói bậy, bằng không có ăn ngon đều không cho các ngươi. Nàng là ly chính, tuy rằng ở tại một cái trong thôn, nhưng là bình thường rất khó nhìn thấy. Một hổ mặt lợi nói, dọa mấy cái tuổi tác hải cũng không dám ăn cái gì. Thanh âm cao cao thấp thấp nhược thanh nói, chúng ta không dám. Là đi theo người khác mới như vậy đều. Về sau có thể hay không cho ta ăn ngon. Hai nhóm không hiểu chuyện, luôn là đem một cánh tay hư rất tháng chạp kêu tàn phế. Làm hại này hải cũng không dám ra cửa cùng nhân ra chơi. Lúc này càng là túi đầu giấu ở đầy người sau, tay trộm túm nàng quần áo, địa bún thịt cũng bị người khác cướp đi. Ai hổ mãn dơ tay trà đạp muốn đồ vật tan quỷ, cũng không đành lòng trách cứ bọn họ đồng nôn vô kỵ, chỉ đem lời nói mới rồi lại nhu thuận dặn dò một lần. Nàng rất lo lắng tháng chạp tương lai sau khi lớn lên tính cách, cùng nàng nương lưu thất thảo một cái đức hạnh, nhầm người nết bẹp xoa viên tính cách thật là không thảo hỉ. Bọn họ lao hổ ra cũng tuyệt đối không cho phép xuất hiện người như vậy. Hồ cô nương. này một tiếng cô nương, như là bị điện giật dường như từ mảng thai đánh tới đáy lòng. Hồ mãn hốt quay đầu lại, liền thấy vài bước có hơn vương tiễn. hắn áo khoác một kiện nhan sắc thâm trầm màu đen áo khoác, mấy tháng không thấy người gầy ốm không ít, tinh thần không tồi, nhưng sắc mặt tái nhợt. Hồ mãn đợi hắn rất nhiều thiên, cố ý cẩn thận hướng trên mặt hắn xem, người này gương mặt gầy, ngũ quan đoan chính. Thần sắc cũng thanh minh, ở biên quan thành trải qua một phen rèn luyện, trên người mang theo điểm nhi sát phạt chi khí, thấy thế nào đều là một cái hảo hỏa, thuộc về cái loại này ném vào trong đám người cũng có thể chọn ra tới. Nhưng hắn so 10 tháng lớn gần 10 tuổi, nếu là việc hôn nhân thành nói, về sau như thế nào xưng hô hắn đâu, muội phu. Trong lòng tưởng lại nhiều, hô đầy mặt thượng cũng không có lộ ra chút nào cảm xúc, nàng đi qua đi chào hỏi. Như thế nào tìm tới nơi này tới? Vương Tiến cười, chậm rãi nói, tùy tiện tìm người hỏi lộ, liền tìm đến nơi đây tới. Hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt? Kỳ thật, hắn biết nơi này cãi cỏ ồn ào nguyên nhân, chỉ là đối mặt ngày xưa cũng vừa là thầy vừa là bạn người, không lý do có chút khẩn trương. Ở 10 tháng sự tình thượng có rất nhiều địa phương làm không đủ, cũng vì chính mình khoan thai tới muộn mà cảm thấy xin lỗi. Thỉnh làng trên xóm dưới người cùng nhau lại đây náo nhiệt náo nhiệt hồ mãn đơn giản giải thích một câu, hỏi hắn gần nhất chạm huống Vương tiễn nửa cúi đầu, một năm một mười giống ở làm báo cáo, từ quan ngoại trở về lúc sau liền vẫn luôn ở dưỡng thương, ngẫu nhiên cũng quản một ít trong quân việc vật vãnh, Nguyên bản đã sớm muốn lại đây nhìn một cái, nhưng vẫn luôn có việc kéo chân sau, kéo dài tới hôm nay mới đến, thỉnh cô nương tha thứ tại hạ lô mãng. Hắn thương thế pha trọng. Hồ Mãn có thể lý giải hắn hôm nay mới đến hành vi. Nàng quan tâm nói, thường thế như thế nào? Vương Tiễn cười cười, đã rất tốt, gần nhất tinh thần lực phương diện cũng có tăng trưởng. Nhắc tới cái này tới, Hồ Mãn nghĩ đến chính mình cũng coi như hắn nửa cái sư phó, có chút lời nói nàng không cần che che giấu giấu, có thể thẳng hỏi, ngươi lối 10 tháng chính là thiệt tình. Vương Tiễn là chi thực không tồi trợ lực. Nhưng hồ mãn chưa bao giờ có nghĩ tới dùng liên hôn phương pháp đem hắn cột vào hồ gian này trên thuyền. Hai người chi gian sư đồ tình nghĩa, cũng đủ ở nào đó sự tình thượng được đến hắn trợ giúp Nhưng ngược lại, vương tiến có hay không bởi vì tưởng được đến càng nhiều có quan hệ dị năng truyền thụ, mà cố ý đáp thượng 10 tháng. Hai người hoặc hai cái gia đình chi gian có ích lợi liên lụy, mà đi đến cùng nhau, này đối diện mấy ngày gần đây ngược lại càng thêm củng cố, nhưng chỉ là thuần túy lợi dụng một phương. Thứ nàng tiếp thu vô năng. Đối hay không thiệt tình vấn đề này, Vương Tiễn không chút do dự nói, ta rất thích mười tháng, cũng tưởng cùng nàng ở bên nhau, nàng ngây mốc, thực đáng yêu. Đáng yêu sao? Hồ mãn một chút cũng bất giác mười tháng nơi nào đáng yêu, xinh đẹp nhưng thật ra thật sự, ân đối, nàng ngây mốc. Cuối cùng một vấn đề Hồ mãn hài hước nói, biết nhà ngươi vì ngươi tương nhìn một môn hảo việc hôn nhân sao. Vương Tiễn sắc mặt cứng đờ chậm rãi gật đầu, Biết. Ta đã tới cửa tự mình chối từ rớt hắn cười khổ, bằng không, ta nào dám đứng ở ngươi trước mặt. hô mãn cũng không cùng hắn khách khí, mỉm cười gật đầu, ngươi biết liền hảo. Ta không khác vấn đề, cụ thể chi tiết ngươi cùng các trưởng bối đi. Lúc này vội đi không khai, buổi tối ở để không mượn. Bạch thị từ nhà bếp vội vàng đi ra, trên mặt lại là khẩn trương lại là vui sướng, còn không có đáng tin cậy chuyện này, nàng trước công chúng hạ cũng sẽ không. Hỏi tiếp đón vương tiễn đi hướng ra đi nghỉ đi chân. Đại gia hỏa đều vội thành như vậy, đây đúng là một cái biểu hiện cơ hội tốt. Vương tiễn nơi nào sẽ đi nghỉ này, khởi áo khoác, an mặc một thân màu xanh ngọc kính trang gia nhập đến thượng đồ ăn hàng ngũ. Này nháy mắt liền lấy được bạch thị hảo cảm, nàng nhìn mạnh mẽ dáng người, tấm tác thở dài, chuyện này muốn thật thành nói, nhưng thật ra một cọc hảo nhân duyên. hòa vẫn là thực không tồi, phải không? hô mãn không tỏ ý kiến. Sắc hương mùi vị đều toàn ngạnh đồ ăn nước chảy dường như bưng lên, cái gì bún thịt, thịt viên, đồ ăn hoàn, hồng bạch đậu hủ, huân xào rau dại đậu giá, còn có toàn bộ toàn bộ sóc cá, cá chích canh, các màu bánh ngô rau xanh. Đều là nhất việc nhà nhất tươi ngon thức ăn, nay ở nông thôn là tốt nhất tiến hội, càng gì vẫn là tại đây hoàng bình không tiếp tuổi tác, cái này làm cho mỗi người ở nhà ăn có ăn chấu mọi người ngón trỏ đại động, ăn ngấu nghiến. Dễ nghe lời nói không cần tiền hướng hồ gia thôn trên đầu ấn. Không riêng gì thức ăn, còn có rượu vàng, không hạn lượng tùy ý uống. Một lần đem náo nhiệt không khí đẩy đến cao trào. Uống rượu vung quyền giảng huân chê cười trình tự không nghèo, người với người chi gian khoảng cách nháy mắt bị kéo gần đến căng tấc. Mỗi cái ngồi ở tịch thượng bồi rượu hồ gia thôn người đều nhận thức một hai cái xưng huynh gọi đệ lao ca lao đệ. Vừa đến trong bữa tiệc vương tiễn bị hồ lao cha kéo đến chủ trên bàn bồi rượu. Láo đầu nhi uống nhiều quá, gương mặt phím hồng, ánh mắt lơ mơ, lời nói giọng nhi tăng lên không ngừng một cái độ, còn không có bị mấy cái thôn lý chính lôi kéo chút rượu. Ta tới vương tiễn loát khai tay háo liền đem Lão đầu nhi thế cho tới. Hồ xuyên nhân cơ hội đem hồ láo cha thúng đi, chính mình lại thất tha thất thể trở về. Mặc kệ phía trước như thế nào náo nhiệt, hồ đầy cói lòng ôm chén đĩa, nhàn nhã tự tại này ngồi, nhìn ra xa tới tới lui lui xuyên chế phục ca nhi. Là chế phục cũng không hẳn vậy, chính là quần trang thêm tới cái mông ngoại thường, nhất ác thú vị chính là bên hông vây quanh tạp dề. Thượng nam kinh hắc mặt liêu, mặc ở vai rộng chân dài thiếu niên trên người, ở đem tóc dài cao thúc, hiệu quả không phải giống nhau hảo A xem nàng xuân tâm đều phải tràn lan. Khởi này đó chế phục, cũng là ngẫu nhiên thú vị, có người tìm tới nàng muốn làm điểm như việc, tránh tránh tiền đồng. Nàng liền linh cơ vừa động làm này đó tiếp thu quá giáo dục lại chịu làm đến nơi đến trốn học nhóm tới làm công ngắn hạn, ấn thiên tính tiền. Tuy rằng một ngày chỉ cần 15 cái tiền đồng, nhưng đối hiện tại mau một nghèo hai trắng hồ mãn tới cũng là đau lòng thì đau, rõ ràng có thể miễn phí. Chế phục liêu còn lại là nàng trước kia mua, bạch thị ghét bỏ nhan sắc không phải cô nương nên xuyên, vẫn luôn áp đáy hỏng, lúc này lấy ra tới dùng hết vừa lúc nhi. Mở thiệt vui vẻ liên tục đến buổi chiều, say khức người cũng chưa quên đem học đường chuyện này gõ định. Không biết trốn đi đâu nhị bảo nhảy ra chỉ huy này mọi người ly tịch. Tan lúc sau, nhị bảo không thể hội cơm cuồng hoan qua đi tịch liêu, hắn trưởng ra một hơi, cảm thán những cái đó uống điểm miêu nước tiểu liền trời nam biển bắc khoác lác người rốt cuộc đi rồi. Một con cánh tay đáp ở hắn trên vai. Mãn hồ xuyên say phân không rõ khuê nữ nhi, say khức nói. Cha có chút trong lòng lời nói tưởng cùng ngươi. Ách! Nghiệm! Nhắc đi nhắc lại lẩm bẩm. Nhị bảo mặt vô biểu tình, ta là bảo lục. Ngài đừng cùng nơi này lời say, ta tìm ngươi đỡ ngươi về nhà. Ta không hổ xuyên đem hắn nâng lại đây tay ném rớt, nghiêng đầu, mặt đỏ thai hồng. Hắn lắp bắp nói, ngươi đừng giả ngu. Cha về điểm này tâm tư, là cá nhân đều. Đều rõ ràng. Ngươi! liền ứng không ứng đi. Ta chính là cha ngươi a Cuối cùng một câu ồn ào nhưng thật ra trôi chảy. Nhị bảo đặc tưởng đại nghịch bất đạo đem thân cha ném trên mặt đất, không muốn nghe hắn hồ tám đạo. Hắn đem ngã trái ngã phải người đỡ lấy, huyệt thái dương nhảy dựng nhảy dựng, cắn sau răng cấm. Ngươi cũng biết chính mình là đường cha. Nếu biết còn tìm tỉ của ta làm gì. Ngươi đây là khó xử nàng. Ta không tìm nàng ngươi ra ra có thể đồng ý. Hồ xuyên lúc này nhưng thật ra rõ ràng. Dùng ngón tay điểm này nhị bảo, oán hận càng thán, ngươi tỷ chính là cái bạch nhãn lang a, ngươi cũng là, ta dưỡng một toa bạch nhãn lang, không một cái hướng về ta. Cho các ngươi cưới cái nương trở về chỗ nào không tốt? A ngươi, chỗ nào không tốt? Nhị bảo chẳng những tưởng che lại hắn miệng, còn như vậy làm. Cùng lưu thợ săn tiếp đón một tiếng, liền đem con ma men vọng ra mang. Nửa đường thượng gặp được canh giữ ở ven đường tàu linh nhi, mới vừa đánh cái đối mặt nàng liền chạy. Chạy đến nàng nương so thỏ đều mau Nhị bảo ăn một bụng khí Đặc biệt tưởng đem trên vai không biết cố gắng người quán trên mặt đất Hắn càng là tàn nhẫn không đem tạo ra mấy khẩu đuổi ra thôn Không có hồ ly tinh Cha là có thể biến trở về trước kia giảm đi Kiên định, có đẳng đương Sẽ không giống như bây giờ Đôi chính mình huynh muội mấy cái âm dương quay khí Lại như thế nào khí hắn cũng không thể đối với uống say thần cha như thế nào tích Nhiều lắm chửi thầm vài câu Chịu thương chịu khó đem người nửa khiêng trở về. Một hồi về đến nhà, hố mãn liền đem trà đặc bưng lên. Xem nhị bảo đối với hồ buộc trụ ghét bỏ hình dáng. Nàng thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Như vậy không cao hứng, tiệc rượu thượng có người khi dễ ngươi. Nói cho tỉ, là ai, thì cho ngươi báo thủ. Nhị bảo bị nàng chính thức giả dạng đậu cười, tiện đà dùng cầm chỉ chỉ ngã vào ghế hồ buộc trụ nói, không có chuyện đó. Chính là mấy năm nay cha biến quá nhiều, vừa rồi vài câu rượu lời nói, chọc lòng ta hoa. Đừng để ý hồ mãn sở sờ, sờ đệ đệ đầu, cha trong lòng có ý tưởng, ta đều biết, hiện tại không công phu, chờ sự tình vội xong rồi, những cái đó sự tổng muốn bắt đến bên ngoài thượng. Rốt cuộc là thân phụ, nhị bảo cũng chính là phun phun tào, cấp hồ được rót trà đặc đỡ vào nhà dàn xếp, hai người hướng nhà chính đi, nhị phòng hai khẩu, hồ hữu điển cùng đồng thị gấp không chờ nổi tới. Vương Tiễn cũng ở một bên nhi ngồi. Ta dám 10 tháng là phụ cận làng trên xóm dưới xinh đẹp nhất cô đường, coi trọng ta khuê nữ, tính ngươi thật tinh mắt. Mới vừa vừa vào cửa liền nghe hồ hữu điền khoác lác, hắn rót khẩu nước trà nói tiếp, có thật nhiều người đều tưởng cưới nhà ta 10 tháng, bọn họ tính cái gì. Ta kia có thể coi trọng những cái đó nghèo kiết hủ lầu, cũng liền ngươi như vậy điều kiện, lại lần nữa điểm nhi ta đều không thể vui. Cái này làm cho vương tiễn như thế nào nói tiếp. Hồ hữu điển ánh mắt hảo, vẫn là chính hắn không phải cái nghèo kết hủ lầu. Hắn chưa từng nhìn hồ ra người, cũng hoàn toàn không xem trọng chính mình. Đã từng ở hồ gia trang cùng này hồ mãn thời điểm hồ hữu điển cũng không phải này phúc sắc mặt. Vương tiễn chỉ có thể vẻ mặt xấu hổ cười. Nhị thúc như thế nào chọn lúc này tới. Hồ mãn dẫn theo ấm trả ở vương tiễn bên cạnh ghế ngồi xuống, thuận tay cho hắn tới rồi chén nước. Nàng nâng lên lánh mắt, nhìn về phía đối diện uống đầy mặt đỏ bừng hồ hữu điển. Nay không phải biết cô ra tới sao, ta kia có thể bất qua tới. Hồ hữu điển cười ra một ngụm răng vàng, một tiếng cô ra, kinh chính uống nước vương tiễn thiếu chút nữa phun ra tới. Ai u một tiếng, hồ hữu điển chạy nhanh chạy tới, hỏi vương tiễn sặc không sặc. Được rồi nhị thúc, ra ra say rượu, vương đại ca cũng bận việc nửa ngày, có gì lời nói chờ ngày mai lại đi. Nhị bảo thật sự là trướng mắt hồ hữu điển này phó hận không thể cho không dạng, quá ném hổ ra người mặt. Hồ hữu điển đôi mắt một lập, vô cùng lo lắng nói, lao ra uống xe nha. Ngươi này hài sao không còn sống đâu, ta làm, làm 10 tháng lại đây hầu hạ nàng ra. Này con mẹ nó cái gì hôn trướng lời nói. Không chờ nhị bảo sinh khí, đồng thị liền đặc biệt có ánh mắt đem hồ hữu điển liền lôi túm làm ra đi. Hồ mãn lại đổ ly trà đặc, đẩy đến vương tiễn trong tầm tay. Nàng nhan nhặt nói, say lòng người say ngữ, ngươi đừng để ý. Hồ hữu điển thô bị Châu vương tiễn có điều hiểu biết. Hắn do dự, cân nhắc mấy ngày, hạ quyết tâm cưới 10 tháng làm vợ cũng đã đem này đó quy hạnh kiểm xấu sự tình vức với sau đầu. Cô nương ngươi khách khí, ta lại như thế nào sẽ để ý này đó. Vậy là tốt rồi. Hồ mãn cũng không nhiều lắm, tìm được đồ á làm nàng an bài vương tiễn nghỉ ngơi. Phòng trong hồ lão cha tuy rằng say. nhưng cũng không có say đến bất tỉnh nhân sự nghe động tĩnh nhà chính người đều đi rồi hắn bỏ dậy đẩy ra cửa sổ đối trong viện hồ mãn vây tay ngại như thế nào tỉnh hồ mãn sốc lên rèm cửa tiến vào liền ở phía sau cửa chậu nước ninh cái ước khăn đưa cho lão đầu nhi lau mặt lão nhị cái cỏ ẩm ý đã nửa ngày ta nào còn có thể ngủ a hồ lao cha phun ra một ngụm trọc khí đem khăn còn trở về hắn vô vô mép giường ý bảo mãn ngồi xuống Do hỏi, vương tiễn cái gì không? Hồ mãn bưng lên bên cạnh bàn nước trà uống một ngụm, vương tiễn tự mình đem kia cọc bát tự có một phiết việc hôn nhân đầy rớt. Có thể nhìn ra được tới hắn là tưởng cưới 10 tháng, chính là hắn cha mẹ bên kia, tám phần không vui. Ai hổ lao cha thở dài, bả vai đều suy sụp hai phân. Hắn nhân say rượu mà hai má phiếm hồng trên má giữa mày cao cao phồng lên, muôn bản sầu khổ sống nhờ ở khuôn mặt thượng. Ngươi cảm thấy vương tiễn vì cái gì muốn cưới 10 tháng. Hô mãn liếm liếm phát làm cánh ngôi. Tiện đà a một tiếng cười ra tới, nàng mọi việc hướng khai tưởng, khuyên giải an ủi lão đầu nhi nói, hắn là thiệt tình yêu thích 10 tháng cũng hảo, có mặt khác khác mục đích cũng thế, chỉ cần chúng ta ra một ngày không ngã, đại bảo nhị bảo còn có kinh trợm, bọn họ trung tổng hội có một cái trở nên nổi bật, nhà của chúng ta tiềm lực cổ nhiều như vậy, vương tiễn não không hạt nên biết được hảo hảo đãi 10 tháng. hồ lao cha vui mừng cười rộ lên ngươi so với ta tưởng mình bạch nhiều mười tháng tính kiều man đánh cùng các ngươi không hợp hiện tại đều trưởng thành nàng vẫn là cái kia ướt hạnh các ngươi mấy cái còn ở sau lưng trống lưng mười tháng thật là có phúc khí tuy rằng phân ra nhưng vẫn là người một nhà hồ mãn tốn ra ra tay cười mỹ mắt ra ra ngài cứ yên tâm đi trong sinh hoạt tầm ý về ầm ý, gặp được chuyện này chúng ta vĩnh viễn đều là người một nhà có thể an ra ra tâm Ngoài miệng đánh hát biến điệu nói hồ mãn đến trôi chảy, Người ra rồi, không phải nguyện ý nhìn đến bên người người hòa thuận sao. Hồ lao cha ngoài miệng oán giận, nhưng đánh đáy lòng vẫn là hy vọng mấy phòng người có thể hảo hảo quá ngày, bọn hậu bối đều có tiền đồ. Hồ mãn nói tổng có thể tạo được thuốc gan thần hiệu quả, hồ lao cha vài câu, liền đỉnh không được men say ngủ hạ. Nàng mới vừa khiêu ra cửa khẩu, liền thấy trong viện nhị bảo ở cùng một cái Hải nhi lời nói. kia hài nhìn có vài phần quen mắt chỉ trên mặt dơ không kéo kỹ, ngơ ngác một mục biểu tình có vẻ hài nhi thập phấn ốc cốt gầy đá lởm chởm cái nhìn như là bị ngược đãi nhị bảo nắm hài tay đi tới đây là tam phòng quá kế đến nhị phòng cái kia mười tháng làm hắn lại đây truyền lời ta hỏi nửa ngày mới biết được tìm ngươi đâu suốt cao làm cho não bị cháy hỏng rất cái kia mãn ngồi xùm xuống, xuống nhìn kỹ hắn hai đôi mắt kế thừa hồ giá người huyết thống Thâm thả trường, hai bài lông mi giống tinh mịn giống soát, nhìn ra được tới thực thanh tú, chỉ ánh mắt thẳng tắp sẽ không đào quanh, ngốc ngốc lăng lăng nửa dương miệng nhi nước miếng chảy ròng. Nàng thô sơ giản lược tính toán, này hài cũng nên có bốn tuổi, nhưng lộ còn đi không xong, tế cánh tay tế chân có vẻ đầu đặc biệt đại. Hảo hảo hài như thế nào dưỡng thành như vậy? Nàng ngưỡng mặt nhìn về phía nhị bảo, trên mặt rõ ràng viết bất mãn. Nhị bảo làm sao biết? hắn cũng đi theo đi biên quan nửa năm đều không ở nhà hắn lắc đầu trước mắt đau lòng nhìn về phía ngốc lưu xảo nhi xem nhi biên choáng váng cũng không cần hắn đồng thị cũng không hảo hảo dưỡng nhị thúc càng là không thích hắn nhưng không phải thành như bây giờ hôm nào đem đồng thị cho ta kêu lên tới hổ mãn ôm nóc vào nhà nhị bảo đuổi tới mặt sau nói 10 tháng tìm ngươi đâu Làm nang chờ sườn núi hạ lệch ngoài biên mười tháng ngốc ngốc nhìn phía cách đó không xa rừng cây ký ức bị kéo về đến còn ở kháo sơn Xuân sinh hoàng ngày đó là một cái đầu hạ chẳng vạng nàng bị trong thôn vô lại đổ ở trên đường lôi lôi kéo kéo gian chính mình khăn tay rơi trên mặt đất kia vô lại đoạt lấy đi cầm lấy tới liền chạy nàng gấp đến độ khóc lóc đuổi theo đi nào biết kia chỉ lo đắc ý phải cái con nhi đã bị đánh ngã trên mặt đất cái kia đánh ngã vô lại người chính là vương tiễn Nàng kinh hỉ xông lên đi túm vương tiễn tay háo cáo trạng. kia vô lại bị vương tiễn lạnh nhạt một cái lang tự, sợ tới mức kẻ ra quần. Tuyết trắng khăn tay bị một con thon dài cứng cắp tay đưa tới trước mặt khi, 10 tháng tâm đông nhiên đem nhảy lầu một phách. Hắn rời đi bóng dáng như là mỹ lệ nhất phong cảnh, khắc họa ở trong đầu, quên đều không thể quên được. Nàng lúc ấy chỉ có 12 tuổi, mỗi ngày phủng cái kia khăn tay, tựa như phủng một cái không thể gặp người, mà lại ngọt ngào bí mật. đánh kia về sau liên bắt đầu cố ý vô tình chú ý vương tiễn hắn luôn là giờ tờ bận vội vàng đem hồ mãn công đạo sự tình làm tốt hồ mãn bạch dài quá một chương thông minh gương mặt ở rất nhiều chuyện thượng lại rất sơ ý nàng chỉ lo công đạo vương tiễn làm này làm kia cũng không quan tâm hắn sinh hoạt vương tiễn sẽ không nấu cơm bữa đói bữa no cũng sẽ không giặt đồ mười tháng cảm thấy nàng làm hồ mãn muội muội hẳn là đền bù thô tâm đại ý, cho nên nàng đỏ mặt Cắn môi dưới, chỉ vào vương tiễn quần áo, ngươi quần áo phá, ta tới giúp ngươi bổ đi. Vương tiễn hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ to gan như vậy, sửng sốt một lát liền cởi quần áo ra ném tới nàng trong lòng ngực. Mười tháng chẳng những đem trên quần áo lỗ hổng bổ hảo, lại còn có ở mặt trên tỉ mỉ theo một bùi giá trúc. Nay liền giống ở hắn trên người lạc hạ chính mình ấn ký, nàng lại hưng phấn lại khẩn trương. Thường xuyên qua lại, hai người ở trong sinh hoạt sự tình thượng quen thuộc lên. nhưng chưa từng có chút nào vượt qua. Chân chính lệnh 10 tháng cuộc đời này khó quên chính là đang lẩn trốn khó trên đường, vào phủ thành trước trải qua kia tràng bạo động, mỗi người đều ở khắp nơi chạy trốn, nương trên lưng con còn không coi trăng tròn, thượng ở trong tã lót đệ đệ. Cha đâu? Nàng không biết. Lúc ấy quá rối loạn, thách ra nàng cùng nương lôi kéo tay. Nàng bị vô số người lôi cuốn đi phía trước đi, tuyệt vọng bò đẩy trái tim, nàng đưa mắt nhìn bốn phía. Hy vọng người kia tới cứu. Nhưng mà trời cao tựa hồ nghe tới rồi cầu nguyện, lại là kia chỉ thon dài cứng cắp tay bắt được nàng, ôm vào trong lòng ngực. Hắn rời đi trước lấy ra một khối ngọc bài, nếu có mệnh từ biên quan trở về, ta tới tìm ngươi. Một câu khẳng định 10 tháng 2 năm chờ đợi. người đi rồi, nàng mỗi ngày đều sẽ đến khoảng cách nơi mấy rằng ngoại Phật trước cầu nguyện. Một tháng, hai tháng, nửa năm. Biên quan người rốt cuộc có tin tức Chính là hồ mãn đều đã trở lại, hắn còn không có tới tìm nàng. Hiện tại hắn rốt cuộc tới rồi, liền ở sân núi thượng kia tòa trong viện. Mười tháng lại quan trọng này thân phận, một bước cũng không dám bước vào. Từ ánh mặt trời đại lượng đến hoàng hôn gần, mỗi một khắc đôi nàng tới đều là dày vò. Hồ mãn rốt cuộc ở ngàn hô vạn gọi chung xuất hiện, không màng nàng mắt lạnh, mười tháng khiển trách nói, ta đều đợi ngươi hơn một canh giờ, vì cái gì hiện tại mới đến. Nàng liên cái biểu tình cũng thiếu phụng, xoay người liền đi. Mười tháng tức giận đến dậm chân, cũng cảm thấy chính mình là quá nóng nội. Đối nàng loại này ngạo kiều đến giống chỉ gà mái dường như người, sao có thể dùng loại này khẩu khí lời nói. Phóng mềm dáng người nhi, mười tháng đuổi theo đi ngăn ở phía trước, ta hảo tỉ tỉ, ta có chính sự đâu, đừng cùng ta chấp nhặt được không. Đi hồ mãn tuy rằng lánh mi mắt lạnh, nhưng cũng không có không kiên nhẫn, làm ra nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. mười tháng ngược lại ngượng ngùng lên nghĩ lại tưởng tượng hồ mãn căn bản là không phải sẽ cười nhạo người khác nàng đối tình tình ái ái phương diện chính là cái một ngật đáp hàm hồ nàng khả năng không hiểu dứt khoát minh bạch điểm đại tỷ có việc cầu người thời điểm nàng nhịn không được như vậy tê ngượng ngùng một chút nàng tiếp theo ngươi nhìn thấy hắn sao hắn cái gì có hay không có hay không là tới cầu hôn hồ mãn động động lông mày rất có hứng thú nhìn đối phương hỏi Ngươi liền không quan tâm một chút hắn đối kia trường cọc sắp trở thành sự thật hôn sự, là tính thế nào sao? Ta tin tưởng hắn sẽ không cô phụ ta. Mười tháng âm thầm nắm chặt nắm tay, cấp chính mình cổ vũ. Ngươi lâu ra lớn như vậy tự tin. Hồ mãn thiết nàng liếc mắt một cái. Đem sự tình trải qua đơn giản một lần. Mười tháng không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng vui sướng, nước mắt ức chế không được rào rạt mà rơi. Nàng liền biết, vương tiễn sẽ không cô phụ chính mình. Tuy rằng khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhưng hồ mãn thúc thủ đứng ở một bên, một chút muốn chấn an ý tứ đều không có. Mười tháng cũng không trông cậy vào nàng, chính mình lau khô nước mắt, nín khóc mà cười. Cảm ơn ngươi, đại tỷ. Mười tháng lần đầu như vậy chân thành nói lời cảm tạ, hồ mãn không kém nàng này một câu cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn là rắc không bạch thế nàng nhọc lòng. Chính mình yêu cầu có phải hay không quá thấp? Về sau hảo hảo quá ngày. Có cái gì giải quyết không được sự tình đừng quên nói cho người trong nhà. hô mãn liếm liếm cánh môi, chửi thầm chính mình thật sự không quá sẽ quan tâm người, nghĩ nghĩ, thiếu cái gì dùng, cái gì cùng ngãi nãi trong nhà kinh tế tuy rằng khẩn trương, chúng ta này một phòng cũng sẽ không ủy khuất ngươi. Nàng khó được ra nói như vậy, 10 tháng trong lòng miễn bản có bao nhiêu phục tùng, vui mừng liên tục gật đầu, trong đầu đã mơ hồ ảo tưởng gả cho cái kia tâm tâm niệm nghiệm người. Hai tỷ muội tuy rằng ở một cái mái hiên hạ lớn lên, nhưng chân chính ở chung thời gian là thiếu chi lại thiếu, hồ mãn khô cần quan tâm vài câu, liền không biết cái gì. Nàng trong lòng không được cảm thán, chính mình nửa tuổi đến 10 tháng, đều thân phải gả người, ngày này quá đến thật mau còn nhớ rõ nàng thời điểm kéo hai cái đại nước nuôi bộ dáng thi hại đều phải gả chồng. Mẹ ra, thật là khủng khiếp. Sáng sớm hôm sau, hồ ra một, hai, ba phòng. Trừ bỏ xa ở kháo sơn chuân hồ có tài, toàn bộ đều xuất hiện ở trong viện, đại nhân liên quan hi hi ha ha chạy náo hải, lập tức liền đem viện phụ trợ đến lại lại hẹp hỏi. Vương tiến đối đang ngồi mỗi một trường gương mặt đều rất quen thuộc, hơn nữa biết rõ bọn họ tính nết. hắn đối nghị luận ngôn ngữ mắt điếc hay ngơ, không nhanh không chậm đi đến ngồi ở chính đường trung hồ lao Tra, hắn ôm quyền thật sâu cúc một cùng, bảo trì cái kia tư thế, thanh âm không cao không thấp nói. Vương Tiễn có rất nhiều mạo mỗi chỗ, còn thỉnh Hồ Lao ra tha thứ cho. Không bị đương một hồi sự Hồ Hữu Điển có điểm an vị, biểu môi, không dám lời nói. Hồ Lao cha đem đứng dậy, lại chưa đứng dậy, đối với nửa bức có hơn người xua tay, ngươi ở nhà ta cũng có mấy năm, còn không biết ta là cái cái gì tính nết. Đừng khách khí lạ, đứng lên đi. Là Vương Tiễn biết nghe lời phải lại ngồi đối diện ở bên biên Hồ Hữu Điển làm thi lễ. Sau đó thúc thủ đứng ở một bên. Nhìn vương tiễn này tuấn tú lịch sự, tương lai cưới ai đều là ai hảo phúc khí Lưu xảo che miệng cười, một đôi mắt hiện ra quá hâm mộ, thủ hạ vớt phồng lên lên bụng, nàng hy vọng này một thai hoài chính là cái nữ nhi, tương lai cũng có thể phản cái cao chi. Nói như vậy nghe được đồng thị lỗ thai chính là châm trọng Hai người bọn nàng vốn là bất hòa sẽ rách mặt, nàng lập tức trả lời lại một cách điểm ai. nhà của chúng ta 10 tháng cũng không thể so ai kém ai cưới nàng kia cũng là phúc khí a lưu xảo nhi ôm bụng cười lạnh kia cũng không phải là sao nhà người khác đều là bồi tiền hóa liền nhà ngươi 10 tháng lợi hại tuổi liền bất phàm. kỳ thật hắn càng muốn châm chọc một câu tuổi liền biết sớm xuống tay vì cường nhưng bị bà mẫu một cái mắt lạnh đánh hồi trong bụng nơi này cũng không chúng ta đàn bà lời nói phần đều cùng ta ra tới Bạch thị dẫn đầu đi ra ngoài, từ bóng dáng thượng đều có thể nhìn ra nàng thở phì phì. Nàng sao có thể không khí đâu, liền hai cái con dâu còn làm cho người ngoài mặt trong ổ cắn, cũng không nhìn xem hôm nay là cái gì ngày. Đại bảo đánh thanh tiếp đón, tăng cường đọc sách cũng ra tới, ghét bỏ trong nhà loạn, hắn dẫn theo sách vở, hạ đến sườn núi hạ bờ sông tĩnh tâm đọc sách. Hồ mãn cũng không có hứng thú tham gia đến cụ thể công việc chung. Mang theo đồ á ở khoai lang đỏ trong đất xem xét. Trong viện nhà chính chỉ còn lại có, Hồ Lao Cha cùng Hồ Xuyên Huynh đệ ba cái. Hồ Lao Cha sờ sờ phát ngứa ít hầu, đánh gây nhi nhóm dê năng thăm hỏi. Hắn nói, Vương Tiễn lần này tới là vì chuyện gì? Tuy rằng là biết rõ câu hỏi, nhưng đây là nên có rụt rè. Vương Tiễn cẩn thận lại thành khẩn trả lời, Ngài Lao Thủ Hạ Giáo dục ra tới cô nương hiền lương thục đức, dịu dàng đôn hậu. Tại hạ mộ danh đã lâu, hôm nay là vì cầu thú 10 tháng cô nương mà đến, mong rằng ngài có thể thành toàn tại hạ một mảnh thiệt tình. Từ xưa hôn sự đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngươi một người tiền đến, trong nhà cao đường cũng biết tình. Đây là hồ lao cha nhất để ý, khởi lời nói tới thanh âm đều mang theo căng trạc cảm. Vương Tiễn tiến lên một bước, lần thứ hai ôm quyền không người chào rốt cuộc, cha mẹ cao đường đã là cảm kích, chỉ là tuổi tác đã cao. đường xa xa xôi không dễ bốn ba. Quá mấy ngày nay lại hạ định thỉnh cha mẹ cùng hồ lao ra một tụ. đơn giản điểm tới chính là chuyện này hắn cha mẹ biết nhưng là không đồng ý. hắn bản thân tới yêu cầu một đoạn thời gian phục bọn họ tổng hội có cái công đạo. hào hào hào ta cái này đường cha đồng ý. hồ hữu điền bách không kịp đái đi tới vỗ bờ vai của hắn. có ngươi như vậy cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn con rể ta cao hứng a. chúng ta đem việc hôn nhân định ra tới, làm cho 10 tháng sớm ngày gả qua đi làm ngươi hiền nội trợ, hậu trạch can tâm, ngươi muốn làm gì đều có thể buông ra tay chân. cùng nhân ra không lão bà liền không thể giống như đa tạ hồ nhị thúc vương tiễn tuy rằng thuận côn bò đáp ứng xuống dưới, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn về phía hồ lao cha giờ hỏi đại gia trưởng ý kiến, cưới vợ không riêng cưới chính là một người, mà là nàng sau lương gia tộc. Cung mười tháng ở chung hai năm chung có không ít đáng giá hồi ước đồ vật, nhưng bình tĩnh mà xem xét, còn chưa tới một hai phải cưới nàng không cưới địa phương. Nhưng hắn năm nay đã 20 có năm, sớm đã tới rồi thành thân tuổi, cưới ai mà không cưới đâu. huống hồ 10 tháng có dáng người, có bộ dáng, cũng nghe lời nói, sau lưng còn có hồ mãn, còn có hồ da, không có không cưới nàng đạo lý. Hồ Lao Cha trầm ngâm một phen, nói, ngươi nếu thiệt tình cầu thú. kia chúng ta liền dựa theo quy củ tới, chúng ta tuy rằng là môn hộ, nhưng là nên có quy củ cũng không có thể thiếu.